Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 4 và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Qua ngày bão rông của tác giả Khánh Vi. Tập cuối rất hay và thú vị, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo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 Cảm giác đêm qua như còn lưu lại ở đây trên da thịt cô. Cứ sợ mình đêm qua nằm mơ, cô nhanh chóng quay sang bên cạnh nhìn. Thành đang ở đây, nằm ngủ ngon lành ngay bên cạnh cô. Đã lâu lắm rồi, cô mới thấy gương mặt không giận hờn, không cao có của anh. Cô khẽ đưa tay lên, vuốt nhẹ lên tóc anh. Từ ngón tay cách ra một đoạn, cô mải miết từ sống mũi anh đến cả môi. Anh đẹp lắm, từ xưa đã đẹp rồi. Đến giờ nét đẹp ấy lại càng mỹ mãn hơn, nét đẹp nam tính của một người trưởng thành. Cô tranh thủ ngắm nhìn anh thêm lúc lâu nữa, chỉ sợ lúc anh tỉnh lại thì giấc mộng của cô cũng tan biến đi mà thôi. Nằm lâu như vậy vẫn chưa thấy Thành dậy, Hân mới lồm cồm bò dậy, cố gắng nhẹ nhàng nhất vì sợ anh giật mình. Cơ thể cô vừa trồm lên, ngay lập tức bị cánh tay săn chắc kéo lại. Cô lại ngã nhào vào lòng anh rồi kêu một tiếng do bất ngờ. Á! Anh lại dùng giọng dịu dàng nói với cô. Anh làm em giật mình à? Giật mình thật mà. Sao anh không ngủ thêm lúc nữa? Không có em nằm bên anh không ngủ được. Xạo! Thật mà! Nói rồi Thành lại ôm Hân vào lòng. Hai cơ thể trần trụi chạm sát vào nhau. Hai trái tim cứ như đập cùng một nhịp. Hân tinh nghịch đưa ngón tay đi đi lại lại trên cơ ngực săn chắc của anh. Cô hỏi Chúng ta thế này Còn đám cưới của anh với Ngọc Anh thì sao Ngọc Anh Ngọc Anh nào Nghe cách nói chuyện của Thành Hân có phần khó hiểu Anh đùa hay giỡn với em vậy Rõ ràng cô ấy ở đây Cô ấy ôm hôn anh Cô ấy ở cùng phòng anh Ngủ cùng giường với anh Còn Hân chưa kịp nói thêm Đã bị ngón tay của Thành che ngang miệng Còn mắt nào của em Thấy anh với cô ta ngủ cùng giường Hân lại có phần cáu lên Anh lươn lẹo Rõ ràng là có Ngọc Anh Còn có Mận và bà Bông nữa Tại sao anh lại cho bọn họ đi Mà không nói với em Ở lâu như vậy em cũng có tình cảm với họ lắm Cái xiết tay khiến Hân Lại sát hơn nữa vào người thành Khuôn mặt của cô áp vào ngực anh Anh tựa cầm mình lên tóc cô và nói Em chỉ cần biết Không có Ngọc Anh, không có Mận Không có bà Bông nào cả Chỉ có anh thôi Nên bây giờ trong tâm trí đầu óc em hay mọi thứ trên người em Đều chỉ có anh thôi, biết chưa? Hân không hỏi gì thêm nữa Vì cơ bản Thành cũng không muốn giải thích thêm bọn họ lại ôm nhau thêm một lúc Bỗng nhiên bụng Hân xéo lên Có chút xấu hổ nên mới dục Thành ngồi dậy Thôi dậy đi, em đói rồi, đi ăn thôi Đói nhiều không? Hay em ăn đỡ đi Anh có cái xúc xích to lắm này Chỉ cần em chạm vào là nó nóng hổi ngay chát. Hân không ngần ngại đánh một cái rõ đau vào người Thành. Giờ nào món đó, dậy đi. Kéo mãi mới lôi được anh ra khỏi giường. Kéo lắm mới kéo được anh vào nhà tắm. Cuối cùng cô vẫn bị ăn thêm một tập nữa mới được trở ra ngoài ăn. Thành bây giờ không muốn kể cho cô biết việc của Ngọc Anh, việc của Mận và thậm chí việc cho thuốc tránh thai vào thức ăn, thức uống của cô lại là bà bông. Đêm đó khi Mận nói thế, anh cũng đã kiên nhẫn ngồi rất lâu dưới máy tính để quan sát lại camera. Đúng là mỗi lần Mận cho nước vào tủ lạnh thì bà Bông sau đó xuất hiện và lục loại lấy đồ trong tủ lạnh ra. Phải quan sát kỹ và zoom to lắm mới thấy được. Rồi những lần mập mờ, bà Bông gọi điện thoại cho ai đó. Giờ đây mối quan hệ của bọn họ được gọi là công khai. Hân cũng nghe theo thành, không quan tâm đến những người trước đó là ai nữa. Mỗi ngày anh đều đưa đón cô đi học Mỗi ngày đều về nhà ăn cơm cùng cô Mỗi ngày đều ôm cô ngủ trên giường Cứ mỗi ngày như thế Làm việc gì bọn họ cũng cùng nhau Thành lại theo trường phái lãng mạn Anh hay tạo cho cô rất nhiều điều bất ngờ Hôm nay Hân muốn ăn lẩu Trời mưa lạnh thế này Chỉ có ăn lẩu là ngon nhất Nên bọn họ đã hẹn nhau đi ăn Đi làm về anh ghé trường đón cô Trời thì vẫn mưa Mặc dù xe đã sát cổng trường nhưng anh vẫn lấy rủ che cho cô. Đám bạn học chung ganh tị lắm, có những đứa bạn học cũ học chung trường thì sẽ biết được anh là ai. Vào trong xe, hơn mới khẽ dùng mình, xoa xoa hai tay vào nhau. Anh liền nắm lấy tay cô, đôi tay anh dạo này không còn lạnh nữa. Nó ấm áp hơn rất nhiều. Chiếc xe đội mưa đi qua bao con phố, những dòng người tấp nập chen chúc nhau chạy nhanh. Tự nhiên cô nhớ bố mẹ cô kinh khủng, Xưa bố mẹ cải quốc lắm Ai cũng nói cải quốc gì nhiều phấn đấu gì nhiều Giờ mới biết mọi thứ Đều làm vì con Chỉ mong cho con được sung sướng mà thôi Đi lúc lâu vậy cũng đến nơi Bọn họ được cái nết ăn là y chang nhau Dù xa mấy cũng phải kéo nhau đi ăn cho được Vào quán bọn họ lại chọn góc trong cùng Gọi món lẩu thái hải sản xong Thì nói chuyện với nhau vài câu trong lúc đợi Thành bóc cho hân mấy con tôm to to Hân cũng nhanh trí bóc tôm lại cho Thành, vừa bóc vừa nói chuyện, nên đầu tôm đâm vào tay chảy máu. gương mặt Thành hiện lên sự lo lắng. Anh nhanh trí nắm lấy tay cô, rồi cho vào miệng mình, sau đó mới mắng yêu. Lần sau phải cẩn thận chứ, để anh bóc cho. Ai mượn tài lang? Tại em cũng muốn bóc cho anh mà. Thành nhìn Hân với ánh mắt đầy sự yêu thương, bàn tay anh lại nắm lấy tay cô thủ thể. Em này. Có một chuyện anh muốn nói với em. Cái sự nghiêm túc trên mặt Thành khiến Hân có phần trột dạ. Chuyện gì mà có vẻ nghiêm túc vậy anh? Lúc nãy anh đã mang trong mình giọt máu của em. Giờ anh thấy buồn nôn quá, chắc anh có bầu rồi. Em đi làm nuôi hai mẹ con anh được không? Hân nhìn Thành đơ đi vài giây, đôi mắt chớp chớp rồi phá lên cười. Cười như một con điên. Đúng là khi yêu không ai muốn làm người bình thường. Nhìn Hân cười Thành cũng cười theo, cố mắng anh. nhảy nó vừa vừa thôi Anh nói thật Em không muốn chịu trách nhiệm với mẹ con anh sao dỗi Chịu em chịu được chưa Nói là phải giữ lời đấy Em lấy anh nhé Hân nhìn lại Thành hỏi tiếp Lấy anh em được gì Nhà đứng tên em Xe đứng tên em Tài khoản đứng tên em Tất cả đều là của em Kể cả tấm thân này Anh sẽ nấu cơm cho em ăn mỗi ngày Chén bát cô giúp việc rửa Giặt rũ cô giúp việc làm Lào dọn cũng có cô giúp việc rồi Thế em làm gì Làm con đàn bà vô dụng là được rồi Những câu nói bông đùa của Thành Cứ khiến hân cười đến nội thương Đã lâu lắm cô không được cười nói Vui vẻ hạnh phúc như vậy Chiếc xe của ông Tân Lại sẽ vào con đường quen thuộc Lúc xuống xe ông liền mang trên tay Một con gấu bông to Một hộp quả nữa Ông vui vẻ đi đến chỗ hiền Bé mít thấy ông tử xa nên vui lắm Nó chạy nhanh lại chỗ ông gieo vang Ông Tân, ông Tân đến. Bé mít đưa hai tay ra để được ông Tân bế. Ông ấy còn cười nói với nó. Tặng con này, chúc mừng sinh nhật con nhé. Con cảm ơn ông Tân nhiều lắm ạ. Ông Tân bế bé mít lại chỗ hiền, sau đó mới đặt bé mít xuống. Nhìn con bé thích thú với những gì ông ấy tặng mà hiền ngại lắm. Hiền vừa cười vừa nói. Ôi, anh làm thật đấy à? Hôm đó em chỉ lỡ lời thôi mà. Anh đã hứa với trẻ con rồi nên anh không muốn thất hứa. Hiền ái ngại gãi tay gãi đầu lại nói tiếp. Anh anh ăn cơm chưa? Anh vẫn chưa, định sang đây ăn mì xíu nhà em này. Em nấu cơm hơi nhiều, anh có muốn ăn cùng mẹ con em không? Vậy tốt quá, anh đang lúc đói dã ra đây. Vậy anh ngồi đi anh. Hiền mới quay lại xe mì xíu, lấy trong đó ra mấy cái hộp đựng cơm và đồ ăn. Rồi mới bày lên bàn Mời anh ăn cơm với mẹ con em Bé Mít mới lấy cái đũa Gắp một cái đùi gà rán Cho vào chén của ông Tân Con mời ông Tân ạ Cảm ơn Mít nhé Ông sẽ ăn thật ngon Nhìn mấy món khá là đơn giản Có tôm luộc với ba cái đùi gà rán Thêm bát canh bí con con Vậy mà ông Tân ăn ngon lắm Ở nhà không mấy khi được vợ ông nấu cho ăn Cứ ăn nhà hàng Hoặc người giúp việc nấu cho Có lẽ cái ông thèm không phải là cơm vợ nấu mà là cái không khí gia đình thế này. Đã lâu lắm rồi ông không được cảm nhận. Người ngoài nhìn vào bọn họ lại không khác gì một gia đình hạnh phúc. Ăn xong ông Tân mới có nhã ý mời. Mai em nghỉ bán một hôm anh đưa hai mẹ con đi chơi. Vậy vậy cũng được ạ? Được mà, coi như làm sinh nhật cho bé Mít luôn. Mai anh đến anh gọi. Vâng, em biết rồi. Bé Mít nghe thấy thế Nhanh trí cảm ơn dối rít Con cảm ơn ông Tân ạ Ngoan Ông Tân qua lại với Hiền Cũng mấy tháng rồi Chuyện gia đình vợ con Ông cũng tâm sự với Hiền Cô lại chưa bao giờ dùng một động thái nào Quyến rũ hay mồi trải ông Chỉ là xem nhau như bạn Hai mảnh đời không hạnh phúc tâm sự với nhau Và xem nhau như bạn Ông Tân đến tầm tuổi này Chỉ mong được sự bình an như thế mà thôi Chỉ mong có người để quan tâm chia sẻ Chỉ mong có người có thể cho ông cảm giác Gọi là gia đình mà thôi Đàn ông dù tuổi trẻ Lao thân ra chiến trường Dù có ăn chơi hay buông thả Nhưng đi đến mòn chân mỏi gối Họ cũng sẽ dừng lại Hân hôm nay cũng như mọi khi Vẫn đến lớp đều đặn Khi vào lớp lại ngay chỗ bạn chơi thân Trong lớp mà ngồi Cô bạn ngay lập tức kéo ra hỏi Chuyện này là thật không hả Hân Chuyện gì hả Ngọc Chuyện bà đẻ thuê đó Hân rất ngạc nhiên khi thấy Ngọc nói như vậy Cô tái mặt rồi có phần ấp úng Sao, sao bà lại nói vậy? Trời, chưa sáng giờ bà không lên mạng hả? Thông tin đầy luôn Hân mới cho tay vào túi sách Rồi lấy điện thoại ra xem Tay cứ lấn quấn thế nào Khi mở được mạng lên Bao nhiêu thông tin về cô đang được các nhóm hội quan tâm Khi đọc xong trên mạng Cô mới đưa mắt nhìn mọi người xung quanh Bọn họ như đang rẻ biểu cô Thật sự như vậy cô không thể học được Cô đứng lên sách đồ ra về Đi với dáng vẻ rất nhanh Vừa xuống tới sân thì điện thoại của Thành cũng gọi đến Em đang ở đâu? Em ở trường sắp về rồi Đợi lát anh đón đây Hình như Thành cũng đã biết thông tin gì đó Nên cô cố gắng ngồi ngay cổng trường đợi anh Đợi cũng phải 15 phút Bỗng nhiên có một thanh niên đi đến Trao cho cô một bông hoa hồng Lúc đầu cô không dám nhận Nhưng lúc sau lại có nhiều người nữa cũng trao cho cô một bông hoa hồng. Nếu có cũng phải gần cả trăm bông. Nhiều quá cô không biết để đâu nên cứ để tạm trên ghế đá trước cổng trường. Chiếc xe của anh cũng vừa đến. Anh xuất hiện ngầu như trái bầu, đang đi lại phía cô. Cô cũng nhanh chân bước qua đó. Rồi từ đâu có mấy người cầm bóng bay các kiểu vu lại đứng xung quanh cô. Cô vẫn ngơ ngác và không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh chen vào giữa dòng người Bước đến bên cô Nở nụ cười hiền hòa Cô ngơ ngác hỏi Gì gì vậy anh Anh quỳ xuống chân cô Tay đưa lên một hộp nhẫn Lấy anh nhé Anh không thể sống mà không có em được Những tiếng hô hào càng lớn mạnh hơn Đồng ý, đồng ý, đồng ý Không phải vì những câu áp lực xung quanh Mà đây là điều cô chưa từng nghĩ đến Nhưng cô yêu anh Nên cô đã đồng ý Chiếc nhẫn được đeo vào tay cô Niềm hạnh phúc dâng trào Sau đó anh mới đưa cô lên xe rồi đi về Sáng nay anh cũng đưa cô đến lớp rồi Theo thói quen cũng tạt vào quán cà phê mới đi làm Trong lúc nghỉ ngơi thư giãn mới mở mạng lên xem Ai ngờ lại thấy những hình ảnh đó Thật đáng sợ Những việc làm này ngoài mẹ anh ra thì còn ai khác nữa Không ngần ngại anh mới sắp xếp lại kế hoạch đã định sẵn ban đầu Anh muốn đưa cô đến nơi lãng mạn để cầu hôn cô. Nhưng tình thế như vậy anh không muốn cô bị nhục nhã, mang tiếng. Cũng may vì thói quen hàng ngày nên mới cứu cô đúng lúc. Cô thì vừa vui vừa ấm ức, chỉ là không biết ai lại làm vậy với mình mà thôi. Anh vừa lái xe vừa an ủi. Đừng lo, có anh ở đây rồi, mọi chuyện cứ để anh lo. Vâng. Thôi thì bão sông qua đi, cô cũng có nơi trốn để chú thân, để nương nhờ. Bà Dung lúc này mới đập luôn cái điện thoại vào tường miệng lầm bẩm Chết tiệt, thật là chết tiệt Cái con nhỏ đó sao nó lại cứ bám giết lên thằng Thành không tha thật là đáng ghét Bà Dung cố gắng bình tĩnh lại rồi lên kế hoạch khác tốt hơn Chuyện Hân và Thành lấy nhau Anh cũng nhanh chóng cho cả nhà biết Anh liền mời mọi người đến nhà hàng nói chuyện Lúc đến nơi Ngọc Anh lại đang ở đó Hân không hiểu gì hết Thành thì đi qua bên đó ôm lấy Ngọc Anh Hân điền tiết đánh nhiều cái vào lưng Thành vừa đánh vừa chửi Khốn nạn, anh xem tôi là trò đùa của anh hơi bị lâu rồi đấy Anh nói đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh sao lại đưa tôi đến gặp cô ta chứ Âm thanh của Hân lúc này khá lớn nó khiến những người xung quanh phải tập trung nhìn qua đó Thành thì vừa nhăn mặt vừa xoa lên chỗ đau anh giải thích Đau để anh giới thiệu Em lại cần anh giới thiệu à Hân mới đứng chen ngang vào giữa Thành và Ngọc Anh Cô dùng khuôn mặt lạnh lùng nói với Ngọc Anh Chào cô, lâu ngày không gặp, giới thiệu với cô, đây là chồng tôi Ngọc Anh nháy mắt vài cái vì ngạc nhiên sau đó liền cười tươi Chào chị dâu, em là Thảo Thảo, đúng vậy, chắc giờ cũng nên để chị biết mọi việc rồi Nào, mau ngồi xuống đây Hai người bọn họ mới ngồi vào mà giải thích cho Hân hiểu sự việc Giải thích xong anh mới nắm tay cô nói tiếp Anh chưa bao giờ có ai ngoài em Anh cũng giỏi lắm Dám hùa nhau gạt em Đợi đấy tối về chết với em Bị tấm thân em đè đến chết Anh cũng nguyện Hân mới liếc mắt qua thành Còn Thảo nhìn bạn họ mà cứ dùng mình cả lên Không lâu sau thì vợ chồng ông Tân cũng đến Bà Dung đang tươi cười hớn hở Thì mặt đanh lại Đứng trước mặt cô không nói gì Nghĩ lại những hành động của bà ấy trước đây Hân lại thấy khó chịu Cô lên tiếng Lâu quá mới gặp bà Bà vẫn khỏe mạnh đó chứ Bà Dung cũng có vừa đâu Bà ghét Hân lắm Cô như loài cỏ dại Dù bà có dùng thuốc diệt cỏ Thì sau cơn mưa Nó lại mọc lên xanh mướt Bà lên giọng Cô có mắt chứ có đùi đâu Mà không nhìn thấy Hân khẽ chề môi và gật gật đầu vài cái Ông Tân thấy tình hình bất ổn Mới sởi lời mời Thôi ngồi cả đi Mọi người cùng vào bàn ngồi Bà Dung chỉ quan tâm duy nhất là Thảo Nhưng có vẻ Thảo cũng không ưa bà Dung là mấy Sau khi món ăn được đưa ra Mọi người cùng nhau ăn uống Nhưng ở bàn năm người Mà cứ như chia ra nhiều phe Cuối cùng Thành thẳng thừng tuyên bố Con sẽ lấy Hân làm vợ Không được Đó là lời phản đối của bà Dung Thành vẫn vững tin Dù mẹ có phản đối cũng chịu Con chỉ muốn thông báo cho cả nhà biết Chứ không có ý định ai cho phép hay không cho phép đâu bà rung giận lắm nói tiếng lớn may mà đây là phòng riêng lẻ chứ không ai cũng nghĩ họ đang chửi lộn con im đi mẹ nuôi con lớn lo cho con thành tài tại sao con cứ nhất định dính vào con đó trên đời này thiếu gái hay sao quan trọng là con yêu cô ấy chỉ vậy thôi con đã trả hiếu mẹ chưa thành như bị ép đến phát điên lên mẹ ép còn phát điên mọi việc làm của con mẹ đều kiểm soát mẹ còn gài cả người vào nhà con Mẹ làm vậy mẹ cũng không có được đứa con này đâu Mẹ xem con Thảo đi Nó từ một đứa hiền lành luôn nghe lời mẹ Nhưng mẹ cũng ép nó đến phải trốn ra nước ngoài Mẹ xem lại mẹ có đáng làm mẹ không Cầm mồm Mày vì một đứa con gái không ra gì Mà mất dạy với mẹ Hà Thành Mẹ tự lại xem mẹ Bên cạnh mẹ còn lại ai Nói xong Thành mới nắm lấy tay Hân Rồi kéo đi trước mặt mọi người Những người ở lại cũng chỉ biết thở dài Không biết bà Dung có suy nghĩ rằng bà đang mất tất cả không? Bỗng dừng bà ấy khóc không biết đó là nước mắt chảy ra vì điều gì bà mới quay sang nói với Thảo Con đừng như anh con nghe con Mẹ có thể không có nó nhưng mẹ không thể không có con Thảo tuy không nỡ nhìn mẹ cô như vậy nhưng cô cũng hết cách Từ bé cô luôn bị mẹ cô rằng buộc quá đỗi luôn luôn phải học giỏi luôn luôn phải ngoan hiền rồi chưa nói học từ cái nọ đến cái kia. Cô nhớ lần đó, vì quá mệt mỏi nên trốn học thêm một bữa. Bà biết được đã đánh cô đến gãy cả chân, mắng chửi cô bằng những lời thậm tệ. Thậm chí đến khi cô vào đại học, bà cũng chọn sẵn cho cô. Đến chồng bà cũng chọn sẵn cho cô. Cô quá sợ hãi điều đó. Cô quyết định du học, chọn lý trường mình muốn học. Biết mẹ sẽ không cho cô tiền. Bố thì lúc đó đã phá sản. Cô quyết tâm học để giành lấy phần học bổng cao nhất. Ngày cô đậu đại học mẹ cô giận lắm Vì đó không phải trường bà muốn Cái bà muốn lại chính là đại học luật Ngày cô ra được khỏi nhà Là ngày cô thoải mái nhất Ít nhất đó là lần cô không cần phải nghe lời mẹ Đó là lần cô được làm theo ý mình Thảo lên tiếng Con luôn ở đây khi mẹ cần Nhưng con nhất định sẽ không theo sự sắp đặt của mẹ Con là con của mẹ Nhưng cuộc đời con là của con Ông Tân nhìn mọi người mà chán nản Chỉ biết thở dài ra mà thôi Thành vừa lái xe đi anh không nói gì, chỉ im lặng, nhìn anh tâm trạng quá, cũng may lúc đó. Mà hân nhắc đến những chuyện trước kia, chắc mọi người lại ồn ảo hơn. Mẹ của anh so với mẹ cô sao mà khác xa quá, anh lại có bà mẹ như vậy thật đúng là đáng thương. Cô liền tựa đầu mình vào vai anh, tay cứ xoa xoa trên bàn tay anh an ủi. Bất giác anh nắm lấy tay cô, hai bàn tay siết chặt vào nhau, đôi khi không cần nói gì cũng thấy bình yên đến lạ. Từ những năm đầu cấp 3 Thành đã có năng khiếu về toán Anh viết chương trình lập trình game Ban đầu Thành viết cho vui Vô tình anh đi theo ông Tân Trong những chuyến công tác ở nước ngoài Một phần vì đẩy tránh mặt mẹ Thành được công ty chuyên về game Cho biết được những game trên phone Các trang mạng chơi game trực tuyến Biết khả năng đặc biệt của anh Nên ngỏ ý muốn anh viết hoàn chỉnh hơn cho họ Với điều kiện trong vòng 3 tháng Anh phải hoàn chỉnh Các trò chơi của công ty đưa ra Thành ấy vậy mà chỉ trong vòng 2 tuần đã làm xong mọi thứ Các công ty game muốn ký độc quyền với anh Nhưng anh lại chọn công ty X Đây là công ty con trực thuộc công ty mẹ ở Mỹ Ông Tần đôi lúc cũng không hiểu Tại sao con trai lại chọn công ty đó Nếu đem so sánh thì các công ty khác béo bở hơn công ty con này Thành giải thích cho bố hiểu Công ty X tuy mới mở tại Á Châu Nhưng tiềm năng vô cùng to lớn không biết trước. Vì Á Châu có nhiều người chơi game hơn các nước khác Mỗi người online tải game về chơi, chỉ cần tiền được 5-10% lợi nhuận, từ đó tính ra con số không thể kể là bao nhiêu. Vì nếu ký với công ty nước ngoài thấy con số lớn trước mắt nhưng lại có nhiều người viết lập trình cho game, nên người chơi có nhiều lựa chọn và ít người chơi như vậy, từ từ lợi nhuận sẽ bị giảm. Ông Tân không hiểu những gì con trai nói cho lắm, nhưng những gì con cái chọn ông đều để con tự quyết định. và quan trọng nhất anh được công ty chi trả hết tất cả sinh hoạt phí. Di chuyển đi lại, kể cả ngôi nhà Thành đang ở, do công ty mua tặng sau 3 năm công hiến công sức, chất xám, trí tuệ. Công việc Thành làm chỉ có ông Tân và Thảo biết mà thôi. Tiền làm được anh lo cho Thảo ăn học. Tuy Thảo giành được học bổng, nhưng anh không để em gái thiếu thốn bất cứ thứ gì. Khi công ty ông Tân đứng trên bờ vực phá sản, Thành muốn giúp nhưng bố không muốn. Ông Tân muốn buông tay vì quá mệt mỏi cái thói kiểm soát chồng con của bà Dung Ông chỉ muốn được về hưu, không tranh đấu trên thương trường Sau nhiều năm vất vả, anh cũng có được khối tài sản vô cùng to lớn ở nước ngoài Vì tránh tai mắt của bà Dung Ngôi nhà anh đang ở, bà Dung nghĩ là anh thuê Đã vậy anh còn tạo thêm cho mình một cái vỏ bọc khác Là một kẻ ăn chơi gái gú và không xa gì Chuyện đám cưới của Thành và Hân cũng nhanh chóng được lên kế hoạch nhìn anh tâm tư vẫn rất bình thường nhưng cô vẫn muốn hỏi anh ổn chứ nếu còn vướng mắc thì chúng ta cứ từ từ cưới cũng được mà không có gì vướng mắc đâu chúng ta cũng nên đến giai đoạn này rồi mà hân nhìn anh mỉm cười anh mới chỉ vào mẫu váy cưới trên tạp chí em thấy cái này thế nào anh thấy đẹp lắm đó em không thích cổng cành vậy đâu em thích đơn giản thôi thấy mẫu này thì sao để em xem Thành không những ga lăng lãng mạn anh còn rất là tinh tế nữa anh luôn yêu thương và nuông chiều cảm xúc của cô nhìn anh như vậy cô mới lấy trong túi sách ra một cái hộp nhỏ rồi đưa cho anh em có món quà nhỏ này tặng cho anh đây anh nhìn cô sau đó mới chậm chậm mở hộp quà nhỏ ra trong đó là một que thử thai hai vạch anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng thật thật không Hân nhìn Thành gật đầu và mỉm cười Cô chưa từng nghĩ anh lại vui sướng như vậy, anh vẫn liên tục hỏi lại câu đó. Cô trả lời muốn quạo, anh nhanh chóng ôm lấy cô, hôn lên môi cô. Những người trong tiệm cưới cũng tinh tế mà quay đi, trả lại không gian hạnh phúc cho cặp dâu rể này. Ông Tân sau khi suy nghĩ kỹ càng, ông cũng đưa ra quyết định. Tối đó ông đã vào phòng riêng và nói chuyện với bà Dung, sáng vẻ không lưỡng lự như mọi khi nữa. Chúng ta ly hôn đi, tôi ký giấy rồi đó. Ông Tân đẩy từ giấy về phía bà Dung Bà Dung nhíu mày Nhưng nhìn xuống tờ giấy rồi lại nhìn lên chồng Ly hôn, tại sao lại ly hôn Ly hôn ở cái tuổi này ư Vì tôi không muốn sống với bà nữa Chỉ vậy thôi, còn tuổi nào thì lại không ly hôn được Ông có biết khi xưa Ông nghèo như thế nào không Rồi ai xin bố mẹ bán nhà đưa tiền cho ông khởi nghiệp Đến khi ông có mọi thứ Ông lại muốn bỏ tôi Gái có công sao chồng vẫn phụ Bà có công tôi ghi nhận Nhưng kết quả đến bây giờ tôi cũng có sống dựa vào bà đâu Cái tôi cần là một gia đình và một người vợ. Đây không phải gia đình sao? Còn tôi là gì trong cuộc đời ông? Tôi từng có gia đình theo đúng nghĩa. Bà cũng từng là vợ theo đúng nghĩa. Giờ thì sao? Cái cờ người to lớn này, con cái, có đứa nào ở với bà không? Còn tôi, bà có còn như lúc xưa bên tôi chia sẻ tâm sự khi tôi chưa có gì không? Bây giờ bà sống chỉ có bà. Còn tôi bà lại xem là kẻ vô dụng. Bà luôn chỉ chết. Nói chung tôi chán lắm rồi. Bà rung sận rồi đập mạnh tay lên bàn. Đó không phải là lý do. Đó chính là lý do bà ký đi Dù bà không ký chúng ta vẫn ly hôn được Ngày mai tôi sẽ rời đi Không ở đây nữa Ông Tân đứng lên quay lưng bỏ đi Bà Dung cứ thế gọi theo Sau đó cầm tờ giấy ly hôn Mà xé ra từng mảnh nhỏ Hai vợ chồng ông Tân từ lâu lắm Không còn ngủ chung giường nữa Đã là vợ chồng hết tình sẽ còn nghĩa Nhưng cứ sống thế này Thì thật sự quá áp lực Sống không bằng chết Một thời gian sau, ông Tân lại đến chỗ Hiền Họ bây giờ coi như cũng gọi là Về sống chung với nhau Ông Tân thuê cho mẹ con Hiền Một căn nhà nơi có thể buôn bán được Lúc ông đi vào khách cũng đang đông lắm Ông không ngần ngại Mà đi lại bê món ăn lên cho khách Bé Mít cũng đang ngồi trong nhà Xem tivi Lúc bê món xong mới lại nói chuyện với Hiền Cô liền lấy giấy ăn rồi lau lau mồ hôi trên chán cho ông Khiếp mới chạy vài vòng Mà xem anh mồ hôi chưa này. Nóng thật đấy, mặc dù trời đang mưa bay bay. Nãy anh đi có mang áo mưa không? Để dính mưa là không được đâu. Cũng dính một ít. Thế anh ngó tiệm, em vào nấu nước gừng xả cho anh tắm nha. Ừ, em đi đi. Khi hiền quay lưng vào trong chưa được bao lâu, có mấy thanh niên vào quán gọi món. Ông chủ, cho mấy tô mì xíu đi. Vâng, các anh ăn mì nước hay khô? Gì cũng được, đợi tôi một lát. Ông Tân làm mì rất thành thục cứ như người buôn bán lâu năm vậy chưa đầy một láng đã xong mấy bát mì và mang ra Mì đến đây các anh uống nước gì không? Thêm mấy lon bia đi ông chủ Vâng Vừa quay lưng định mang bia đến thì bà Dung từ đâu bước vào ngồi chiếm trệ ngay bàn với những người kia Ông Tân tái mặt nhưng vẫn giữ bình tĩnh Bà đến đây làm gì? Tôi đến ăn thôi Bà Dung nhìn quanh rồi hất hàm khi khi ông Tân Tưởng bỏ tôi thì kiếm chỗ nào ngon lắm vớ ngay con nạ ròng vừa nghèo lại vừa hôi. Nay nhìn ông không khác gì thằng lao động nghèo hèn. Có thế nào cũng là quyền lựa chọn của tôi. Ừ thì ông lựa. Sau đó bà Dung đánh mặt lại đập tay xuống bàn thật mạnh. Đập hết cho tao. Những thanh niên đó đứng lên bắt đầu đập phá. Hiền nghe vậy mới phi từ trong nhà ra. Tay còn cầm theo cây chổi lớn. Hùng hồ đứng ngay trước mặt ông Tân bảo vệ. Các người muốn gì tôi báo công an đấy. Bà Dung nhìn Hiền khinh khi và thách thức. Mày báo đi, tao cho mày báo đấy. Còn đĩ giật chồng tao. Tôi không có giật chồng chị. Chị ăn nói cho đàng hoàng. Còn bên nhau, đập tiếp cho ta Ông Tân và Hiền đều chạy ra can ngăn. Bé mít sợ hãi khóc thành tiếng lớn. Cả hai mới bỏ lại mọi thứ chạy lại ôm bé mít. Nhìn đứa bé nhỏ thó nấp vào người ông Tân mà bà Hiền lại càng sôi máu. Bà lại chửi bới tiếp. Nhìn chúng mày là ra một gia đình rồi đó. Lũ khốn nạn Ông Tân không chịu đựng được nữa nên hét lớn Gương mặt ông đó không khác gì Trái gớt chín Bà thôi đi, chúng ta đã không còn là vợ chồng với nhau Bà làm vậy có ích gì Bà muốn biết cái lý do chính đáng Để tôi ra đi không Vì bà không còn là phụ nữ, không còn là một người vợ Lúc tôi bệnh tôi ốm Bà cũng chỉ hỏi qua rồi lại trách tôi có thân không biết giữ Lúc tôi phá sản Bà cũng trách tôi vô dụng Lúc hai đứa nhỏ bỏ đi, bà cũng trách tôi không làm tròn trách nhiệm của một người bố. Chưa bao giờ bà ăn ủi hay quan tâm tôi, hay là nấu cho tôi miếng cháo hành. Bà như thế không mệt mỏi, nhưng tôi mệt mỏi lắm rồi. Bà tha cho tôi đi. Những câu nói vừa chua xót vừa bất lực được thốt ra từ miệng ông Tân. Một người chồng mà bà Dung luôn cho là nhu nhược và vô dụng. Nhưng lúc ông bỏ đi rồi, bà lại ra sức níu kéo. Bà lại ra sức đe nẹt. Nhưng muộn rồi. Nếu bà biết được giọt nước tràn ly Thì bà không còn gì Nếu bà đặt sự tự tôn của ông đúng vị trí Đặt sự yêu thương đúng lúc Thì bà đã không có như ngày hôm nay Giờ đây nhìn ánh mắt mọi người chỉ trỏ Bà cảm thấy xấu hổ Bà cảm thấy ngại ngùng Nhưng cái chức danh danh nhân thành đạt Lại không cho phép bà làm như vậy Bà rung to giọng tuyên bố Để xem các người hạnh phúc được bao lâu Cái loại phản bội như ông Sẽ không có kết quả tốt đẹp Đi Bà dung ra lệnh cho đám thanh niên đó rời đi Cái quán nhỏ của Hiền tanh bành hết cả Đồ đạc rơi vỡ Mảnh sảnh khắp nơi Bàn ghế lộn xộn, Thậm chí cái tủ gương cũng vỡ tan tành Mọi thứ còn văng ra cả ngoài đường nữa Ông Tân an ủi Nay mình nghỉ sớm ăn cơm em nhỉ Vâng anh, anh đi tắm đi Để em dọn Không sao, anh sẽ dọn cùng em Ông Tân và Hiền cùng nhau dọn dẹp Sau đó cùng nhau ăn cơm Rồi ông Tân xách xe đưa hai mẹ con cô đi ăn kem nữa. Bé Mít bây giờ xem ông Tân không khác gì bố của mình. Cái ước mơ nhỏ bé của Mít cũng thành hiện thực. Dù muộn nhưng gặp đúng người đúng lúc thì hạnh phúc sẽ đến với họ. Cái gì có thì nên trân trọng. Để lúc mất đi, dù có nuối tiếc, dù có níu kéo cũng không thành. Thiệp cưới cũng in xong hết. váy cưới cũng chuẩn bị xong. Nhà hàng cũng đặt xong. Chỉ cần đi gửi thiệp nữa là hoàn thành. Hân không muốn làm nhà hàng to quá tất cả mọi thứ cô chỉ muốn đơn giản hơn thôi vì cô không muốn phí tiền của Thành số tiền để đổ vào đám cưới thì chi bằng tiết kiệm lại vẫn hơn nhưng Thành không muốn cô tiết kiệm cho anh anh còn nói dù sao đời người con gái cũng chỉ một lần lên xe hoa không thể đơn giản được với lại anh không phải là đứa không làm ra tiền ý anh đã quyết thì cô nghe theo chiều hôm đó Thành và Hân cùng đến thăm ông Tân Khi vừa đến cổng anh đã gọi lớn. Cho hai tô mì xíu đặc biệt. Có ngay. Ông Tân nhìn ra mới ngạc nhiên lắm. Phấn khởi mời cả hai vào trong. Hai đứa đến mà sao không nói bố biết. Bọn con muốn đến làm khách mà. Ngồi đi ngồi đi. Đây cũng là lần đầu tiên hai người họ đến đây. Nhìn khách xa vào quán cũng trộm vía lắm. Ông Tân cũng ngồi xuống rồi quay lui gọi lớn. Hiền ơi làm cho anh hai cốc nước mơ nhé. Vâng ạ. Lúc sau Hiền mới đem ra để lên bàn cho mọi người Ông Tân cũng kéo Hiền ngồi lại bàn mà giới thiệu Đây là Thành Con trai anh Còn đây là Hân con dâu anh Hiền liền nở nụ cười và gật đầu chào Thành lên tiếng Con đến để nói với bố về đám cưới của con Nếu bố không thể đến cũng không sao Bố đến chứ Ngày trọng đại của con sao mà bố quên được Mà hai đứa ăn gì chưa Bố làm Thế cho con hai bát mì đi Hiền nghe xong ngay lập tức đứng lên đi làm Để em Thành nhìn sang Hiền à không Phải gọi là cô Hiền chứ Rồi sau đó nhìn sang bố anh Nhìn nét hạnh phúc thoải mái Biểu hiện ra cả gương mặt Anh nhện miệng cười Nhìn bố thế này con cũng hạnh phúc lây cho bố Chuyện của mẹ và bố con không trách bố chứ Không trách Thảo nó cũng vậy Chuyện này chúng ta cũng nói rồi Nên bố không cần ai nái gì hết Hạnh phúc là thứ không thể cưỡng cầu được Bố cảm ơn các con đã hiểu và thông cảm cho bố. Tụi con luôn đứng về phía bố mà. Cô Hiền cũng vừa mang mì ra, mùi thơm bay lên khiến ai cũng chịu không nổi. Hân thốt lên. Thơm quá cô ạ. Ăn thử xem có vừa miệng không. Mời mọi người, cháu ăn luôn đây ạ. Hân cùng mọi người ăn một cách ngon lành. Cuộc sống thì nó phải thế này. Tìm được nơi dừng chân thì bình yên ở lại. Ngồi một lúc thành mới có nhã ý. Con mua nhà cho bố nhé. Chứ ở thuê thế này mãi sao được Không cần đâu con Để tiền đấy mà lo cho cuộc sống hai đứa Con lo được mà Cứ để con tính Ông Tân cũng ái ngại lắm Lúc ông rời đi Cũng chỉ có một khoản 300 triệu Chiếc ô tô của ông cũng bị bà Dung lấy lại Nói chung mọi thứ tài sản Dù có đứng tên ông Ông cũng để lại hết cho bà Dung Bởi đến lúc người ta muốn rời đi Vật chất cũng trở nên vô nghĩa Khi Thành và Hân rời đi Cô Hiền mới nói với ông Tân Hình như bé kia có bầu, sao em lại nói vậy? Có bao nhiêu biểu hiện thế kia mà, vậy lại càng tốt thôi, em xem quán, anh đi đón mít. Vâng anh. Ông Tân ra trước quán, dắt chiếc xe máy rồi chạy đi, mít cũng đến tuổi học rồi còn gì. Bà Dung vẫn mãi hậm hực với ông Tân, bà không thể buông tay như vậy được. Nếu bỏ thì chỉ có bà mới được bỏ ông ấy, ông ấy không có quyền bỏ bà. Cái suy nghĩ quẩn quanh đó thôi mà lại khiến bà bị mất ngủ, khiến bà bị bệnh. Thảo lúc này mang vào cho bà dung tô cháo và cả ly nước cam nữa. Cô đặt lên cái bàn nhỏ cạnh giường rồi ngồi xuống bên cạnh bà. Mẹ ăn chút cháo đi mẹ, thời tiết giao mùa bệnh đau đầu của mẹ lại tái phát đấy. Tại sao ông ấy lại làm thế với mẹ? Mẹ đã hy sinh cho cái gia đình này. Mẹ đã hy sinh và lo cho ông ấy biết nhường nào. Sao ông ấy có thể làm như vậy? thảo từ xưa nay cũng chứng kiến cảnh bố mình không được sống trong sự thoải mái lúc nào cũng nhường nhịn cúi đầu trước sự sắp đặt của mẹ có lần bố cô đưa lên ý kiến gì thì bà liền bác bỏ còn chửi ông là ngu muội lòng tự tôn của một người đàn ông ở ngay đám đông bà cũng không giữ cho ông con cái như cô như anh thành còn không chịu nổi huống gì ai thảo lên tiếng mẹ à hạnh phúc không thể cưỡng cầu được đâu mẹ tình yêu phải bắt nguồn từ hai phía Sao con lại có thể nói như vậy hả Thảo? Con là con của mẹ mà sao con lại bênh ông ấy? Con phải đứng về phía mẹ chứ Thảo. Nhưng bố cũng là bố của con, con chỉ... Bà Dung bỗng nhiên giận lẫy quát lớn. Cút, mày cút ra ngoài cho ta. Một đứa thì mua nhà cho ông ấy gian giữ với con đĩ đó. Một đứa thì bênh ông ấy chẩm chập. Cuối cùng là tôi làm nên tội lỗi gì mà phải chịu cái nghiệp này. Thảo cố gắng dỗ cho mẹ nguôi giận, chứ không lại bệnh thì thương lắm. Dù cho mẹ cô có thế nào thì đó vẫn là người đã sinh ra và nuôi cô khôn lớn, khỏe mạnh, bình an thế này. Con xin lỗi, mẹ đừng giận mà. Mẹ ăn chút cháo nhé, con nấu đó. Không ăn. Thôi mà, ăn đi còn có sức mà giận với hờn. Dỗ lắm, Thảo cũng đỡ được mẹ cô ngồi dậy. Cũng ăn được hết bát cháo, cũng uống được hết ly cam. Thảo biết lúc này nếu cả cô cũng quay lưng thì mẹ cô thật sự không còn ai nữa. Một tuần nữa thôi, Hân phải lấy chồng rồi Cô cùng Thành đi ra mộ của bố mẹ mình Ngôi mộ được chăm sóc Nên nhìn khá sạch sẽ Không có bị cỏ mọc bao phủ Bọn họ đặt lên trước mộ một bó hoa Đĩa trái cây và bánh nước nữa Hân thắp hương rời khấn Thưa bố mẹ Còn một tuần nữa thôi là con đi lấy chồng rồi Bố mẹ trên cao phù hộ cho chúng con bố mẹ nhé Phải chi con được bố mẹ đứng ra làm chủ hôn cho Nói đến đó thôi Nước mắt Hân đã chảy ra Một phần vì có thai Nên cô lại càng dễ xúc động Thành đưa tay ôm lấy cô an ủi Không khóc nữa Em muốn công chúa chúng ta sau này biết ướt giống em à Thì tự dưng nước mắt chảy ra thôi Chứ em có muốn khóc đâu Anh thương Sau đó Thành mới nhìn vào mộ Sõng sạc tuyên bố Bố mẹ cứ yên tâm giao Hân cho con Con không hứa hẹn điều gì cả Nhưng còn chắc chắn nếu con còn thở Thì cô ấy nhất định được làm công chúa Khói hương bỗng nhiên bay lên cao kỳ lạ không biết được ý của người dưới mộ như thế nào. Ngó vậy mà, một tuần đến nhanh thật người đứng ra chủ hôn cho cô chính là vợ chồng anh Hùng. Lần đầu tiên làm cái việc trọng đại anh Hùng cũng luống cuống cả lên cứ lôi cái bài diễn văn ra đọc đi đọc lại mặc dù anh đã thuộc chị Duyên cũng xinh hết nấc trong bộ áo dài màu hồng. Chị cũng nhìn tới nhìn lui vải bận rồi kéo tay anh Hùng. Anh xem Em mới có bao nhiêu tuổi Mà đi làm xui rồi này Em nhìn lại anh xem Đã đủ chỉnh chu lịch sự chưa Đẹp trai nhất cái hội trường Sau đó anh chị mới qua chỗ Hân Nhất định phải hạnh phúc em nhé Ngộ lỡ thì cứ quay về nhà Anh chị luôn giang tay chào đón em Em nhất định sẽ hạnh phúc mà Anh chị yên tâm Một lúc sau Thành mới đi vào bên trong Để dẫn Hân ra ngoài Vợ chồng anh hùng cũng đi theo Bên ngoài là tiệc ngoài trời Nên mọi thứ được trang trí theo phong cách châu Âu Vừa sang trọng lại nhẹ nhàng Bà Dung, ông Tân cũng đến để làm chủ hôn cho Thành Mặc dù đi bên nhau còn ngại ngùng Lễ xong bà Dung ngay lập tức bỏ về Ai còn ở lại thì giữ tiệc chung vui mà thôi Điều bất ngờ là Tuấn cũng xuất hiện Nhìn thấy Hân, Tuấn cứ tặc lưỡi Xưa yêu Tuấn có phải bây giờ chúng ta đã có con đàn cháu đống rồi không? Hân thì lấy tay che miệng cười Còn Thành để tay ngay bụng Hân mà đáp lời Tuấn. Mày nghĩ tao là ai hả Tuấn? ơi ghê ghê, mà Hân này, nó không tốt với em, em cứ tìm anh. Còn em, anh cũng nuôi luôn. Thành lừa mắt với Tuấn, rồi bọn họ tách nhau ra, vì Thành còn dẫn Hân đi mời rượu khách nữa. Vậy là chính thức hôm nay, họ là vợ chồng hợp pháp với nhau rồi. Tối đến, Hân về đến nhà liền nhanh chóng ngã người lên sofa thàn vãn. Mệt quá, mệt chết em rồi này. Thành cũng mệt, Nhưng anh không vội nghỉ ngơi mà qua đó bóp tay bóp vai cho Hân. Em muốn uống sữa không hay muốn ăn gì không? Gì cũng được, anh ăn với em không? Anh có, chúng ta đi tắm rồi anh đưa em ra ngoài chút cho mát. Vâng. Thành đi tắm trước, Hân vẫn ngồi đó đưa bàn tay có đeo nhẫn lên ngắm nhìn. Không thể ngờ được cô lại được gả cho anh. Mối tình đầu của cô, tính ra bọn họ cũng đã trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời rồi còn gì nữa. Cô đặt nhẹ tay lên bụng xoa xoa, thẩm ước, chỉ mong cuộc sống sau này bình an là đủ. Tính đến nay, thai của Hân cũng được gần 6 tháng rồi. Cô học theo những bà mẹ trên mạng, xem cái gì tốt cho con mà học theo mà ăn theo. Trộm vía hấp thụ vào con hơn vào mẹ. Nhà cô thành dành hẳn một phòng riêng cho con. Bao nhiêu thứ đồ đạc nhỏ xinh cũng xuất hiện nhiều hơn. Mỗi khi anh thấy cái gì đẹp là mang về, nhiều lúc cô cũng ganh tị với con luôn. Khi nào ở bên cạnh nhau anh cũng chăm chỉ để nói chuyện với con. Sáng hôm nay Thành không đi làm. Cô đưa Hân đi đám rỗ bên nhà mẹ của anh. Đám khá lớn cũng phải năm bàn. Thấy đa phần là người nhà. Thấy vợ chồng Thành tới. Bọn họ cũng hỏi Han bắt chuyện. Chỉ tiếc Thảo lại ra nước ngoài rồi. Nếu không lúc này có Thảo thì cũng khá là vui. Đến trưa tiệc tùng xong Hân mới đi vệ sinh. Và bị bà Dung đón lại cô điểm tĩnh. Mẹ con muốn ra ngoài. Ai là mẹ của mày, tao chưa bao giờ muốn có một đứa con dâu như mày Tại sao mày cứ phải ám lấy con trai tao như thế mới được Họ gọi là duyên số đó mẹ ạ Con cũng thật tội nghiệp anh Thành vì có bà mẹ xã tâm và độc ác như mẹ Chuyện khi xưa mẹ cho người tông bố con, con cũng xấu và chưa bao giờ nói với anh ấy Bà Dung liền đi chậm chậm lại chỗ Hân Ghé sát vào tai Hân Mày nói thì sao, tao đâu cũng có sợ Mày có bằng chứng không, mày còn sống thế này Mày có đau khổ không Trong khi bố mẹ mày cháy rụi. Lời bà Dung vừa nói khiến Hân như muốn gục ngã. Cô phải viện tay vào tường mới đứng vững được. Cô hỏi lại. Bà, bà đang đùa đúng không? Ta phải cho mày thấy cảm giác mất đi người thân nó tệ hại thế nào. Nếu lúc đó mày cũng chết thì sao mà mày hiểu được chứ? Bà Dung nhếch miệng cười khoan thai và bỏ đi. Hân cứ không hiểu bị sao mà đầu óc mụ mị cả lên. Cô dần dần khụy xuống chỉ còn nghe thấy tiếng người gọi. Mau mau qua đây, có người bị xỉu. Âm thanh ánh sáng cứ thế tắt dần đi, cô rơi vào bất tỉnh. Hân đang nằm mê man, cảm thấy xung quanh nóng nực khó chịu. Cô nghe thấy tiếng lửa cháy nổ lép bép, tiếng kêu cứu ai oán bất lực, tiếng ai đó gọi cô. Hân ơi, mẹ nóng quá. Hân ơi, bố đau quá. Cô cố gắng mở đôi mắt nặng chịu ra. Trước mặt cô, cô nhà cũ đang cháy lớn. Cô thấy bố mẹ cô trong lửa đang vẫy vùng, nước mắt chảy dài xuống. Cô ngó nhìn xung quanh cầu cứu. Có ai không? Cứu, mau cứu bố mẹ tôi, cứu. Tiếng lửa vẫn cháy bập bùng, Hân muốn xông vào đó mà cứu bố mẹ. Bỗng nhìn từ trong đám lửa đó hai người bọn họ đi lại phía cô. Toàn thân rực lửa, không khác gì ngọn đuốc sống. Không thể nhìn ra mặt mũi, tay chân họ như thế nào nữa. Họ nói với cô. Bố mẹ chết tức tuổi quá Hân ơi. Con phải trả thù cho bố mẹ. Phải trả thù cho bố mẹ ngay hơn. Bố mẹ ơi đừng bỏ con. Bỗng nhiên hai cơ thể đang bùng cháy nổ bùng một phát. Thứ ánh sáng đó khiến Hân phải đưa tay lên che mắt. Đến khi để tay xuống. Xung quanh cô chỉ còn là những tàn tro bay bay. Tiếng khóc ai oán vẫn vang vọng. Cô chỉ biết khóc rồi gọi bố mẹ đến khản cả cổ họng. Tiếng gọi quen thuộc vang lên. Tay lai nhẹ nhẹ kéo Hân về thực tại. Hân, Hân. Mau tỉnh lại đi em. Đôi mắt nặng trĩu và ướt đẫm nước mắt dần mở ra. Trước mặt cô là anh đang lo lắng cho cô. Nhìn thấy cô tỉnh anh vui mừng biết bao. Em tỉnh rồi à? Làm anh lo quá. Hân cũng chỉ nhìn Thành không trả lời lại. Anh lại nói tiếp. Em bị động thai nên phải nghỉ dưỡng một thời gian. Thành nắm lấy tay cô nhẹ nhàng hỏi. Có chuyện gì sao? Hãy nói với anh đi. Em mệt thôi. Lúc nãy em mơ thấy bố mẹ. Mơ thấy cái chết của họ. Đừng nghĩ linh tinh, có anh ở đây rồi. Em mệt, em muốn nghỉ ngơi. Ừ, em nghỉ ngơi đi, có anh ở đây. Hân sau đó mới xoay lưng quay vào trong tường. Tránh ánh mắt cũng như tránh sự quan tâm của Thành. Tận sâu trong cô, Hân đang đau đớn rằng xé tâm can. Cô bị đẩy ra giữa tình yêu của Thành và người gây ra cái chết cho bố mẹ cô. Lúc này tâm trí cô hỗn loạn. Mọi suy nghĩ hiện giờ vẫn đang rơi vào bế tắc. Cô mệt mỏi thật sự. Bỗng nhiên cái bụng cô nhói lên một cơn đau. Lúc này cô mới nhớ đến đứa con trong bụng. Cô mới đưa tay lên xoa xoa rồi thở dài. Buồn suy nghĩ tiêu cực chạy qua sóng não cô. Nếu kẻ đó là bà Dung thì cô phải làm sao đây? Vì đứa con trong bụng gọi kẻ thù là bà nội. Người sinh ra chồng cô. Nhất định, nhất định cô không bỏ qua. Nhưng muốn vạch mặt bà ta phải lên kế hoạch hoàn hảo. Con người gian xảo và toan tính như bà Dung không thể lơ là được Hiện giờ Hân chưa ra trường đang bảo lưu trở sinh con Phải tính toán thật chu toàn không được sơ hở Lúc Hân nằm viện Cô Hiền là người chăm sóc cho Hân rất tận tình từng chút một Cô hầm gà nấu cháo dinh dưỡng đủ các thứ Tuyệt nhiên không thấy bà Dung Cho đến một ngày trước khi Hân xuất viện Bà Dung mới xuất hiện Lúc đến còn mang cho cô giỏ trái cây và nói với Thành con Hân nằm viện mà mấy nay mẹ bận quá giờ mới đến thăm nó được. Thái độ của bà không quá nồng nhiệt cũng không quá lạnh lùng chỉ giữ ở mức vừa phải. Thành nghĩ rằng mẹ anh đã muốn xây dựng lại tình cảm mẹ con bởi bố anh đã dứt áo ra đi đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại có lẽ mẹ anh cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Bà Dung đến bên cạnh Hân vờ hỏi han các thứ bà còn quay sang nói với Thành con rửa mấy trái cây cho Hân ăn đi Phụ nữ mang thai ăn vậy tốt lắm Vâng Thành vừa đi rửa trái cây Bà Dung đã nhích mép cười Còn sống à Đứa bé này cũng mạng lớn quá ta Hận tùy sốc nhưng trước mặt kẻ thù Ai yếu đuối hơn người đó thua cuộc Cảm ơn bà con tôi phúc khí tại mẫu Rồi để xem phúc khí nhà mày lớn tới đâu Coi mà giữ cái mạng chó của mày cho tốt đi Bà cũng phải vậy nghe Tôi sẽ để bà sống không bằng chết trả lại những gì bà đã làm với tôi và gia đình tôi nghe câu nói cứng rắn của Hân bà Dung sững sốt nhìn Hân chân chân nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lãnh đạm khinh thường rồi bật cười thành tiếng chậm chậm buông lên từng chữ trứng mà đòi trọi đá tao trống mắt lên coi tao với mày ai thiệt hơn với lúc đó Thành đi vào trên tay cầm theo dĩa trái cây mời bọn họ ăn bà Dung liền lấy một miếng đưa cho Hân ăn đi con, ăn cho mau khỏe Cảm ơn mẹ, con bị dị ứng với mấy loại quả hào nhoáng. Bà Dung ngay lập tức cho miếng trái cây vào miệng và đứng lên đi về. Còn không quên dặn dò anh đủ thứ. Bà ấy đi rồi, Hân chăm chú nhìn theo. Thật sự chỉ muốn xiên ngay cho bãi vài vải nhát, sửa thù cho bố mẹ. Vài ngày sau, Hân nói chuyện với Thành bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Riêng Thành cho dù dùng hết mọi biện pháp, hỏi hết người làm trong nhà, nhưng nhận được câu trả lời giống nhau. Chúng tôi không biết Thấy cô Hân bị xỉu nên đưa đi cấp cứu Và liền gọi cho cậu Từ lúc Hân nằm viện đến nay Cô Hiền mỗi bữa đều nấu đồ ăn mang vào Cho vợ chồng cô Cô Hiền sợ bổ bí Ăn đồ ăn ở viện không ngon Cả ông Tân cũng hay đưa cả bé Mít vào thăm nữa Hân rất cảm kích sự thương yêu Dành cho cô phía người lạ như cô Hiền Sau này làm được gì cho cô Hiền Hân đều làm hết cả Từ khi biết được kẻ thù giết bố mẹ mình Trong lòng cô mãi không yên. Cô trầm lặng đi nhiều. Bên cạnh sự trầm lặng đó chính là sự giằn phạt tâm can đến đáng thương. Có lúc cô cáo đến nỗi muốn đẩy anh ra xa. Còn hét lên với anh dù không có lý do gì. Nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản cô bầu bí nên tâm trạng không được tốt. Càng đến ngày sinh tâm trạng lại càng tệ. Anh vẫn luôn chịu đựng những cơn giận vô cớ của cô. Thời gian này Hân lên kế hoạch trả thù bà Dung. Thành đối với Hân vô cùng rộng rãi về tài chính. Cô muốn tiêu gì, làm gì anh cũng không quan tâm. Nhờ đó cô đã thuê thám tử theo dõi bà Dung 24 trên 24 cho người điều tra lại cái chết của bố mẹ mình thu thập bằng chứng. Tìm lâu lắm mới được thám tử xuất sắc và chuyên nghiệp. Họ tìm cách mua chuộc người làm trong nhà cải định vị và camera trong phòng bà Dung. Gần đến ngày sinh cơ thể của Hân trở nên nặng nề hơn. Trước ngày dự khi sinh khoảng 20 ngày bà Dung hẹn Hân đến quán cà phê gặp mặt Không đến không được. Cô cũng muốn xem bà ta giở trò gì. Khi ngồi xuống đối mặt với bà Dung cô cảm thấy rùng mình. Bà ta không khác gì con rắn độc. Cứ nhìn thấy kẻ hại chết bố mẹ mình mà chưa làm gì được. Cả con người cô bứt rứt vô cùng. Bà Dung công kích Hân. Mày cảm giác như thế nào khi ở chung với con trai của người hại chết bố mẹ mày? Cảm giác bất hiếu của mày dâng đến tận đâu rồi? Tại sao bà hại bố mẹ tôi? Họ đã làm gì sai Bố mẹ tôi không hề biết bà Làm như vậy bà được gì Nhìn Hân bà Dung cười khinh trả lời Bố mẹ mày chết là đáng Vì sinh ra đứa con gái như mày Tao muốn giết kẻ nào tao không thuận mắt Mày là trong những số đó Vì mày con trai tao không nghe lời tao Vì mày nó chối bỏ tình cảm mẹ con tao Vì mày là đứa nghèo kiết xác hiểu chưa Hân nhìn bà Dung bằng đôi mắt té lửa đầy hận thù Bà mướn người phóng hỏa nhà tôi Bà không sợ nghiệp quật hay sao? Đơn giản vì tao có tiền Đồng tiền nó có sức mạnh khủng khiếp lắm Mày biết không? Giết thêm mày còn được Đừng nói chi là bố mẹ mày Chỉ là bây giờ mày có làm sao Thằng Thành lại truy vết ra tao Tao đẹp chứ đâu có ngu Hần giận lắm Giận đến run người Nếu không rời đi Cô không chắc mình còn bình tĩnh được không nữa Cô đe dọa Được Bà hãy nhớ những gì đã nói Ông trời sẽ cho bà quả báo thật lớn Tao chờ Bà Dung vẫn cười, còn Hân nhanh chóng rời khỏi đó, đi được vài bước cô mới dám khóc. Cô không muốn mình yếu đuối trước mặt kẻ thù, nhưng mỗi lần ai đó nhắc đến cái chết của bố mẹ cô, nó không khác gì khơi lại cây rằm trong tim cô. Cuối cùng Hân cũng đến ngày sinh, cả nhà rất lo lắng cho cô. Từng cơn đau cứ đến dồn dập nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Có lẽ hoàn cảnh nên con người cô mới mạnh mẽ như vậy. Lúc vào phòng sinh đã gần 20 phút Nhưng vẫn không sinh được Y tá mới ra bên ngoài thông báo cho người nhà Người nhà của Nguyễn Ngọc Hân đâu ạ? Thành hớt hải nhanh chóng chạy lại Tôi đây, vợ tôi sao rồi? Chị nhà sinh khó nên bắt buộc phải mổ Anh đồng ý không? Đồng ý, tôi đồng ý Sau khi ký giấy xong Thành mới tiếp tục chờ đợi Anh luôn nguyện cầu bố mẹ vợ phù hộ cho vợ con anh bình an Lời cầu nguyện của anh coi như Thành hiện thực Lại 20 phút sau anh đã được bế đứa con gái của mình Nhìn cô con gái hơn 3 ký bụ bẫm đáng yêu Có khá nhiều nét giống anh nữa Khi y tá định cho bé đi tắm Thành lại hỏi tiếp Vợ tôi sao rồi cô ấy ổn không Mẹ tròn con vuông cả rồi anh yên tâm 6 tiếng nữa cả nhà sẽ được gặp nhau Nghe đến vậy Thành vui lắm Và anh kiên nhẫn ngồi đợi Đợi đến lúc được vào phòng thăm vợ con Lúc nhìn thấy Hân đôi môi cô cũng nhợt nhạt Có lẽ sinh xong nên mất máu khá nhiều Anh lại bên cạnh hô lên trán cô Dịu dàng nói Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm Hân chỉ nhoẻn miệng cười Đúng là ngủ được mấy tiếng Nhưng cô vẫn chưa phục hồi được sức khỏe Cô thều thảo nói với anh Anh ở đây à? Anh ăn gì chưa? Anh chưa ăn gì Anh chỉ lo cho mẹ con em Mẹ con em bình an rồi Anh cứ kiếm gì mà ăn đi Lát nữa Thành vẫn quấn quýt bên hai mẹ con Cứ nhìn thấy cô con gái chúng chiếm miệng sinh đòi sữa mà anh cười nhiều lắm. Lúc sau cả nhà của ông Tân cũng đến thăm. Hiền cũng mang gì đó đến cho anh ăn. Cô biết Hân mới sinh mổ thì chưa ăn được gì. Nên nói ngày mai nhất định nấu cơm mang cho mình. Hân tự cảm thấy xung quanh cô vẫn còn nhiều người tốt lắm. Cô muốn lưu giữ lại nhiều kỷ niệm nhất với họ khi còn có thể. Ngày hôm sau, Hân đã phải xuống giường tập đi. Ai đã sinh mổ mới biết cảm giác này Nó kinh khủng đến thế nào Muốn ngồi dậy Thành phải đỡ cô dậy Lúc xuống giường cũng phải đỡ Nhất là lúc đứng lên cứ như Hai mảng ruột bị chia cắt lâu ngày Mới gặp nhau Nó ập vào nhau khiến vùng bụng dưới nặng trĩu. Hân bắt đầu từng bước đi nhỏ Mỗi lần dịch chuyển chân là mỗi lần Đau thấu trời xanh Nên cô không thể bước những bước dài Chỉ có thể lê lết từng chút một Nhìn mặt Hân anh hỏi Hay ngồi chút đi em, đau quá để mai hãy tập. Không được đâu anh, bác sĩ mắng anh ạ. Nếu không tập dễ bị dính ruột lắm. Nhưng nhìn em thế này anh sót xa lắm. Không sao, em cố được. Thành cũng kiên nhẫn xỉu Hân đi từng bước nhỏ trong phòng. Anh chỉ ước mình được đau thay cho cô. Mới đi được một lát mà Hân đã toát hết mồ hôi. Mặc dù phòng có bật điều hòa, nghe tiếng còn khóc nên cả hai phải quay lại giường nghỉ. Anh ra lệnh cho cô. Hôm nay chỉ đến đây thôi mai mới tiếp tục biết không vừa cho con ti nữa thời gian đâu mà em nghỉ ngơi Vì có anh nên em không lo lắng gì đâu Em làm như vậy là tốt mọi việc cứ giao cho anh Thành ấm bé Mina sang cho hân ti sữa hai người đều là lần đầu có con nên cái phần này có hơi chật vật Một lúc mới đâu vào đấy Mina đang khóc to chưa ngậm được bầu sữa lại ngoan ngay anh mắng yêu con gái Gớm chưa Cái nét khác gì bố nó không? Cái miệng ngậm được vào ti là im ngay. Bố nào con ấy khác gì đâu? Cả hai người đều cười giòn tan. Mỗi khoảnh khắc hạnh phúc Hân đều lấy điện thoại chụp lại. Để sau này còn... Hân ở viện được 7 ngày thì cũng được về nhà. Về đến nhà cảm giác thoải mái đến lạ. Lúc về thì cô Hiền cũng đã nấu cho bao nhiêu món ngon. Ai ai cũng chúc mừng. Bọn họ ngồi ăn với nhau ngon lành. Riêng Hân bị bắt kiêng cữ. nên phải vào phòng giữ kín gió. Từ lúc có con, Hân mới thấy được Thành là người đàn ông thế nào, mặc dù đã thuê người giúp việc chăm bé thêm. Nhân lúc con ngủ, cô xả vào lòng anh thổ thể. Mẹ con em yêu anh nhất đời. Thành hôn nhẹ lên chán cô và trả lời. Anh cũng yêu hai mẹ con nhất đời. Nếu sau này em làm điều gì đó, anh có trách em không? Sao anh lại trách em? Tính em xưa nay anh biết rất rõ, cái gì không đúng em sẽ không nhún nhường. Cảm ơn anh đã hiểu Thành đâu biết được Để nói ra câu nói ấy Trong lòng hân chua xót đến nhường nào Nhưng mọi thứ diễn ra là sự thật Cô không thể nhắm mắt cho qua được Con người cô xưa nay trắng đen rõ ràng Dù có phải đánh đổi điều gì Thì cô cũng chấp nhận Bé Mina hôm nay tròn tháng Thành mới mở tiệc chúc mừng Khá là hoành tráng ở khách sạn Bao nhiêu họ hàng bà con Bao nhiêu bạn bè cũng có mặt đông đủ Và cả bà Dung nữa Thảo hôm nay cũng về để chúc mừng sinh nhật cháu cưng nữa. Những món quà, những cái bóng bay, những món ăn tất thảy đều hoàn hảo. MC cũng là người dẫn dắt cho buổi tiệc này. Chiếc bánh kem được thắp lên cùng lời chúc mừng của mọi người. Khi tiệc được một nửa, Hân mới để ý bà Dung muốn về. Cô nhanh chân đi theo, khi đi gần sát đến bà ấy cô hét lên. Bà đứng lại. Mọi động tác của Hân, bà Dung đều nắm được, nên con dao cũng nhanh chóng bị cướp. Bà Hân bị đẩy ngã nhào. Bà Dung chậm rãi nói với Hân. Mày muốn báo thù cho bố mẹ mày à? Sức mày còn non lắm con ạ. Hân tức lắm cô muốn đứng lên. Nhưng cây giải cao gót lúc ngã xuống đã khiến cô chật chân. Hân nói tiếp Bà là đồ độc ác. Nhất định bà sẽ gặp quả báo. Bà nhất định sẽ sống không bằng chết. Nhất định vậy tôi Nguyền rủa bà. Bà Dung cười lớn giữa cái hành lang heo hút không bóng người. Khiến nụ cười của bà Dung có phần ma mị Bà đanh giọng lại nói tiếp Nếu năm đó Tao suy nghĩ chín chắn hơn Thì tao đã thiếu chết mày với bố mẹ mày rồi Để cho mày sống Để mày phải chịu đau khổ tột cùng Kèm theo đó lại là nỗi đau của tao Mày yên tâm đi Kiểu gì thằng Thành cũng sẽ về với tao Vì tao là mẹ nó mà Bà đừng mơ Mày chờ xem cái tao dư nhất là tiền Và thủ đoạn đấy Đồ chó cái Bà rung hừ một tiếng rồi quay lưng rời đi Ngay từ đầu bà Dung đã không muốn đến đây đâu, nhưng vì muốn làm người mẹ tốt trong mắt con trai bà mới đến. Lúc bà Dung quay lưng đi được vài bước, Hân ung dung thong thả đứng lên, miệng khẽ nở nụ cười. Với sức con gái của Hân thì làm sao bà Dung có cơ hội lấy đi con dao trên tay cô nếu cô chưa cho phép. Hân bình thản quay lại hội trường, cả phòng đang bàn tán nhốn nháo nhìn lên màn hình máy chiếu, những tờ giấy phi pháp trốn thuế mua hàng giả của bà Dung Đang được công bố trên đó Hân mỉm cười nhìn sang đạt Sau đó cô mới lại bật máy ghi âm Giấu sẵn trong người ra trước micro Cô đã tốn bao nhiêu tâm huyết tiền bạc Để trả thù này Cô muốn bãi phải nhục nhã Mất hết tất cả từ tiền bạc tình cảm Người thân cho đến nhân phẩm Nhất định lần này bà Dung sẽ sống không bằng chết Nhìn Hân cười mãn nguyện Thành và Thảo nhanh chóng chạy ra bên ngoài Phía bên ngoài Những bằng chứng đó được photo tô Và giải đầy trước sân Công an kinh tế cũng đang bắt bà Dung, thấy còn chạy ra, bà Dung chỉ biết van xin: Thành ơi, Thảo ơi, cứu mẹ, mẹ không thể bị bắt được, mau thuê luật sư cho mẹ. Bà Dung bị di lý lên xe, mà Thành chỉ biết chết chân, tâm tư anh hỗn độn khó tả. Thảo lại liên tục dục anh: Cứu mẹ đi anh ơi, mẹ không thể sống được trong tù đâu, cứu mẹ đi anh. Còn Hân sau khi cảm ơn ông Tân và cô Hiền thời gian qua đã tốt với cô. Những gì mọi người nghe được không ai trách cô nữa Họ chỉ biết thương xót cho cô mà thôi Chào tạm biệt mọi người Hân cùng Đạt đi ra ngoài Vừa thấy Hân Thành liền níu tay lại Hân, Hân, tại sao không nói cho anh biết mọi chuyện Nói thì sao Anh có đứng về phía em không Nói thì sao kết quả cũng có thay đổi khác không Thành im lặng Mối hận trong lòng Hân quá lớn Anh cũng không thể khuyên cô bớt hận thù. Hân nói tiếp Giấy ly hôn em đã gửi tòa Dù muốn hay không, chúng ta cũng không thể ở cùng nhau được nữa. Em muốn đi đâu? Mẹ anh cũng đã bị bắt rồi. Xin mẹ con em ở lại với anh được không? Xin đừng bỏ anh. Ở lại, em có lý do gì ở lại đây? Có trách thì trách ngay từ đầu chúng ta gặp nhau là sai lầm. Em không thể yêu con của kẻ xuống tay tàn độc giết bố mẹ mình. Buông em ra, em muốn được thanh thản. Hân vụt khỏi tay thành, đưa Mina còn bé vào xe mà đạn đang đợi. Chiếc xe rời đi, Thành chỉ biết nhìn mà không thể thốt lên tiếng nào. Đôi mắt cứ thế, nhìn đến khi xe đi khuất. Cơn mưa bất chợt kéo đến, mọi người cùng nhau kiếm chỗ trú. Còn anh, chân anh khụy xuống, cả cơ thể không còn chút sức lực nào. Trái tim anh đau quá, nó như bị ngàn mũi kim đâm xuyên. Nhìn thấy anh trai như vậy, Thảo cũng cố kiếm lấy cây rủ ra che cho anh trai. Nhưng ông Tần ngăn lại. Cứ để nó vậy đi, chuyện của nó chúng ta không xen vào được. Thành ở đó lâu lắm mới quay về nhà. Mùi sữa thơm nước của con gái vẫn còn đâu đây. Nhìn những thứ quen thuộc đó mà anh không khỏi đau lòng. Anh cố gắng tìm kiếm cái gì đó. Chắc chắn Hân phải để lại vài chữ cho anh. Anh bươi mọi tủ, mọi ngóc ngách nhưng không có gì cả. Tất cả chỉ là vô vọng. Anh hét toáng lên đau đớn. Những tưởng sau bao nhiêu sóng gió anh sẽ được hạnh phúc. Bao nhiêu việc anh muốn làm cùng mẹ con Hân cũng không thể thực hiện được nữa rồi. Mọi thứ kết thúc tại đây, cuối cùng họ cũng không thể ở bên nhau nữa, cuối cùng cũng không thể cùng nhau giả đi nữa rồi. Còn Hân trên đường đi cô cứ mãi nhìn ra cửa. Cô cứ ước giá như sự thủ hận cũng như giác, một cơn mưa to đi ngang qua sẽ cuốn sạch, mọi thứ lại trở nên sạch sẽ không tỉ vết thì tốt quá. Xa thành cô cũng rất đau lòng vì không có sự lựa chọn nào khác. Cô chưa bao giờ trách thành là con của kẻ thù Cô chỉ trách tạo hóa chiều người Giá như lỗi lầm ai làm lấy chịu thì tốt quá Nhìn cô con gái nhỏ đang ngủ ngon trong lòng Mà trái tim cô cứ đau nhói từng hồi Lúc sau xe của Đạt cũng dừng lại ở sân bay Chuyến bay đêm cũng có khá nhiều người Đạt đưa Hân tận vào chỗ chờ Nhìn cô bạn thân rồi nói Chúc Hân tất cả mọi sự bình an và vui vẻ Có việc gì cần thì gọi cho Đạt Hân cảm ơn Đạt rất nhiều Đã giúp Hân khá nhiều việc trong vụ này Hân quên bố Đạt là ai rồi à Chuyện bà Dung cứ để Đạt lo Bình an nhé Hẹn gặp nhau sớm Đạt cũng vậy Bắt tay nhau lần cuối Bọn họ chia tay nhau Hân chậm rãi nhìn xung quanh Và nói lời tạm biệt Miệng thì nói như vậy Nhưng khi Đạt rời đi Hân liền bắt chiếc taxi chạy đến Đưa con lên xe Đến nơi khác chờ ngày bà Dung ra tòa Hân biết Đạt không giữ kín chuyện Hân rời đi Nếu Thành kiếm đến Đạt Đây là lý do duy nhất buộc Hân phải làm như vậy Chính vì Hân Là người đưa khởi kiện bà Dung Về cái chết của bố mẹ mình Hân không muốn bản thân mình bị lung lay Vì tình yêu dành cho Thành Làm thay đổi ý định trả thù Cho cha mẹ Hân sẽ rời đi Khi mọi việc được hoàn tất Trả lại công đạo cho cha mẹ bằng chứng cái chết của bố mẹ đang được thu thập thêm nhất định phải trả thù sau hơn 2 tháng vất vả để đảm bảo vụ kiện phải thắng ngày hôm nay bà Dung chính thức bị khởi kiện phiên tòa hôm đó chỉ có Thảo và Thành ông Tân không đến dự thẩm phán gõ búa xuống rồi gọi lớn mời người khởi kiện cánh cổng tòa án mở ra hân cùng vợ chồng anh hùng bước vào chiếc khăn tang vẫn bị trên đầu trên người vẫn mặc đồ tang. Và trên tay còn mang cả di ảnh của bố mẹ Vừa thấy Hân ở cổng Thành đã chăm chú nhìn theo Nhưng tuyệt nhiên cô lại không nhìn anh lấy một lần Lạnh lùng ôm di ảnh đi lại vị trí của mình Chị Duyên thì ấm bé Mina Lui về một góc sau Khi ai nấy ổn định chỗ ngồi Thẩm phán mới mời gọi Mọi người đứng lên rồi tuyên bố lý do phiên tòa hôm nay được mở Vì đơn khởi kiện của cô Nguyễn Ngọc Hân Đối với bà Thái Thị Phương Dung Về tội phóng hỏa giết người, xin mời mọi người ngồi xuống. Sau đó thẩm phán lại mời tiếp. Mời bà Thái Thị Phương Dung đứng lên trả lời. Bà Dung đứng trước vành móng ngựa, tay bị còng, sáng vẻ, tiểu tị hẳn. Thẩm phán nói tiếp. Vào ngày 16 tháng 10, bà đã cho người phóng hỏa ngôi nhà của vợ chồng bà Lan đúng không? Bà Dung vẫn mạnh miệng lên tiếng. Tôi không có làm chuyện đó, thưa tòa. Nhưng tất cả bằng chứng đều chứng minh điều đó. Mời bà nghe đoạn đối thoại sau Những đoạn đối thoại Giữa Hân và bà Dung Đều được Hân ghi lại Từng lời từng chữ của bà Dung trong máy ghi âm Nó rõ lên một một Ai nghe thấy cũng để căm phẫn Ngay xong thẩm phán lại hỏi Tất cả những gì ở đây Bà còn chối cãi không Bà Dung ấp úng Tất cả chỉ là bịa đặt Con nhỏ đó nó tạo bằng chứng giả hại tôi Hân tức lắm Liền lên tiếng mắng bà ấy Tôi không tạo bằng chứng giả. Đó là tất cả những gì bà đã nói với tôi. hơn cứ nghĩ bà Dung sẽ lại cãi. Nhưng không. Lần này bà ấy lại tỏ ra vô cùng yếu đuối. Mẹ biết con hận mẹ. Vì năm đó mẹ đã ngăn cản con yêu con trai mẹ. Nhưng người làm mẹ như mẹ chỉ muốn làm những gì tốt nhất cho con của mình mà thôi. Con cuối cùng cũng có được con trai mẹ. Con có cần làm thế này để trả thù mẹ hay không? Những lời bà Dung nói từng câu từng chữ Là đang oán trách ngược lại Hân Mất bình tĩnh cô lại lên tiếng lớn Bà nói dối Đừng có đặt điều cho tôi Sao mẹ lại phải dối con chứ Dù mẹ không thích con Nhưng con trai lại yêu thương con Người làm mẹ như mẹ cũng phải Chiều theo ý con thôi Hân bỗng nhiên bật cười khinh khỉnh nói với bà Dung Tôi biết mà Con người lươn lẹo như bà Thì làm sao mà khai nhận những việc xấu mình đã làm chứ Sau đó Hân quay lên nói chuyện với thẩm phán. Xin cho mời nhân chứng ạ. Thẩm phán hô lớn, mời nhân chứng. Bà Dung không muốn tin vào những gì tai mình vừa nghe. Vừa nhìn thấy nhân chứng được công an di lý vào. Tâm thần bà Dung bấn loạn miệng lẩm bẩm, Không, không thể nào. Nhân chứng được đưa đến đứng song song với bà Dung. Bà Dung nhìn hắn chăm chăm. Hắn không ai khác chính là thằng Lâm Sẹo. Vì hắn có vết sẹo dài nơi mắt. Do vụ ẩu đã tranh giành địa bàn Thẩm phán thấy hắn đã lên tiếng hỏi Nhân chứng hãy kể lại toàn bộ sự việc Vâng Lâm sẹo bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc của năm đó Hắn nhớ như in Năm đó hắn thiếu nợ bài bạc Giang hồ cho đàn em kiếm tới tận nhà hắn Viễn cảnh không khác gì trong phim Khi hắn phát hiện ra xe của đại ca Giang hồ Hắn nhanh chóng co giò chạy bán sống bán chết Ở cái xóm đời này những chuyện ai đó bị người khác vác dao mã tấu rượt đuổi là chuyện rất đối bình thường hắn vừa chạy mà vừa ngó nghiêng nhưng sức người có hạn hắn đâu thể chạy mãi như thế được đang đứng loay hoay tìm chỗ trốn thì chiếc ô tô đứng đó nãy giờ mới mở cửa và gọi hắn muốn giữ mạng chó thì vào đây ngay cách nói của người lạ từ khi gặp hắn cũng đã coi thường hắn nhưng vì cái mạng này hắn nhanh chóng chui vào xe Cánh cửa xe vừa đóng lại thì chiếc xe mới lao đi vùn vút. Đi được một đoạn khá xa chiếc xe dừng lại. Người ngồi trong xe không ai khác chính là bà Dung. Bà ấy nói chuyện với hắn. Bị sang hồ sượt thế kia thì xem ra mày cũng không tốt lành gì. Bà đừng tưởng bà cứu tôi thì bà muốn nói gì thì nói. Tao sẽ cho mày tiền rất nhiều tiền. Lâm Sẹo cũng quá quen với việc ai đó cho hắn nhiều tiền. Một là cho vay nợ lãi cao cắt cổ. hay là đi đánh ghen thuê, đập phá thuê. Mấy chuyện đó hắn còn lạ gì, hắn nói với bà Dung. Bà muốn tôi làm gì cho bà? Giết người. Át hẳn bà Dung đã ủ mưu này lâu lắm, nên mới nói ra được chuyện như vậy. Mà lâm Sẹo cũng không lạ gì chuyện đó. Ở cái xóm ổ chuột hắn ở, giết người rời vào tù ra tội, lại là chuyện bình thường. Nhưng hắn muốn có gì đó đáng giá, để có thể đánh đổi cái mạng chó của hắn. Hắn không ngần ngại lên tiếng Bà cho tôi bao nhiêu 300 triệu Không tôi muốn 500 triệu Ít ra tôi còn xưng một khoản để trả nợ Đồng ý Bà muốn tôi giết ai Bà Dung mới đưa ảnh của vợ chồng bà Lan Cho Lâm Sẹo xem Vừa nhìn qua thì hắn liền biết là ai Bởi cái xóm đó cũng bé nhỏ lắm Hắn cầm tấm ảnh thắc mắc Nhà này hiền lắm Sao họ lại đắc tội gì với bà Mà nhận hay không nhận thôi Tôi nhận Tốt Xong thì gọi điện cho tao biết Số điện thoại tao đây Tôi muốn cầm chiếc 300 triệu Chiều có người giao cho mày Nên nhớ đừng có dở trò với tao Đồng tiền của tao mạnh lắm Tôi biết rồi Bọn họ chào nhau Chiếc xe của bà Dung phóng đi Lầm sẹo thong thả đi về Hắn đoán giờ này chắc bọn kia đã đi hết Chứ làm gì mà kiên nhẫn đến nỗi đợi hắn Lúc vào đến nhà thì nhà của hắn tanh bành Đồ đạc rơi vỡ hư hỏng cả Người nhà hắn cũng quá quen với việc này Vừa thấy hắn ngay cổng Mẹ hắn cầm chiếc dép lên Đập liên tiếp vào đầu hắn Vừa đập vừa chửi Thằng chết tiệt Sao mày lại nợ tụi báo đen đó Có biết tụi nó kinh khủng thế nào không Mọi người trong nhà Anh cũng súng vào chửi hắn Cả nhà hắn Từ anh chị em đến bố mẹ Ai cũng dính vào tệ nạn Không bài bạc thì hút chích có cái gia đình như vậy thì làm sao hắn có thể tốt lên được. Hắn cáo, hắn cầm tay mẹ hắn lại. Bà già thôi đi, tôi nợ thì tôi trả. Hắn nhanh chóng bỏ vào phòng nằm suy nghĩ, sau khi nhận được tiền, hắn cũng chưa sử dụng đến, đem vào phòng kiếm chỗ cất kỹ. Vài hôm sau khi mọi người đã ngủ hết, hắn len lén lén ra ngoài, trong người mang theo chai xăng, nơi hắn sống, đến giờ đó trời tối đen như mực. Có lẽ sóng nghèo quá nên nhà nước cũng không thương tình mà bắt cho đèn đường. Hắn đã quan sát nhà này thời gian rồi. Cứ đợi thời cơ chín mùi là hắn thực hiện. Hắn men theo con đường nhỏ ra phía sau nhà bà Lan. Nhà bái tối đến hay mở hé cửa sổ. Hắn cho thổi một ít thuốc mê vào đó vì không muốn kế hoạch thất bại. Sau khi đợi thuốc ngấm hắn mới dưới chai xăng vào cửa sổ phòng và châm lửa đốt. Xăng chạy vào trong, dính vào giường Vào mền vào gối nên bốc lửa rất nhanh Vì tăng xong vật chứng Hắn mới rời khỏi hiện trường Và trèo hàng rào sau Về nhà ngủ như chưa có chuyện gì Lúc này hắn mới len lén Lấy điện thoại ra gọi cho bà Dung để thông báo Tôi đã đốt nhà vợ chồng bà Lan Theo ý bà Khi nào bà đưa nốt số kia cho tôi Chiều mai nhưng nói trước Nếu có bị bắt thì mày cũng y mồm Tao sẽ lo liệu hết cho mày Tôi biết rồi Bà Dung tắt máy chắc mẩm mà đi ngủ. Còn Lâm Sẹo hắn cũng gác tay lên chán, cố gắng ru mình vào giấc ngủ. Cái sóng đời này tuy nhỏ nhưng quanh co ngoằn nghèo không khác gì hang kiến, lại còn bé nữa. Xe cứu hỏa mà vào được đến nơi thì rõ là còn cái nịt. Sáng mai hắn ngủ dậy như mọi khi và nghe người nhà hắn kể lại vụ cháy đêm qua. Tất nhiên hắn cũng ngồi hóng tin tức, số tiền bà Dung đưa hắn cũng chưa vội trả. Cứ mấy tháng mới nhỏ ra trả cho một ít mà thôi. Được cái sóng nhà nghèo không có tiền nên cũng không thể làm được gì tới cùng. Lúc này mọi người ở tòa nghe xong câu chuyện của hắn thì mới thấy bà Dung quá đáng sợ thế nào. Thành nghe đến đâu thì toàn thân anh run lên bẩn bật đến đó. Anh chỉ không hiểu mẹ anh lúc nãy còn hùng hổ lắm. Nhưng sao giờ lại im lặng như thế? Thẩm phán hỏi lâm sẹo. Nhân chứng có gì làm bằng chứng tố cáo bị cáo? lâm sẹo mới chỉnh lên cái điện thoại được bọc trong cái túi cẩn thận hắn thưa trong đó là đoạn ghi âm chuyện tôi và bà dung đã nói với nhau bà dung lại được phen sững người cứ nghĩ mình chu toàn mọi thứ nhưng lại có kẽ hở đoạn ghi âm cũng được bật lên cho mọi người cùng nghe cái giọng ở đây là máy ghi âm của hân không lệch đi được thẩm phán lại hỏi tiếp tại sao nhân chứng lại đứng ra tố cáo bị cáo vì bà ấy cho người xử lý tôi May tôi được thám tử của cô Hân cứu Vì hết tiền Nên tôi lại tìm đến bà Dung nhiều lần để vòi tiền Cảm thấy không thể giữ tôi lại Nên đã sai người xử lý tôi Mọi thứ tội lỗi gây tởm của bà Dung Đã được vơi bày sạch sẽ trên tòa Hai đứa con bà ấy chính là người đau lòng nhất Thẩm phán hỏi lại bà Dung Bị cáo còn gì để tranh cãi không? Tôi... tôi không Thẩm phán bắt đầu mời mọi người đứng lên và tuyên án Tòa tuyên án Dựa vào những bằng chứng nhân chứng Những sai phạm trong kinh doanh Tòa tuyên án tử hình Nghe đến tử hình Bà Dung như bị xét đánh ngang tai Bái hoảng loạn khóc lóc Xin tòa giảm án Xin tha cho tôi Thành ơi Thảo ơi cứu mẹ Mẹ biết sai rồi cứu mẹ kêu cứu xong Bà Dung bị sang chấn tâm lý mà ngất đi Nhưng hai đứa con bà bất lực Không làm được gì cho người mẹ độc ác này Chỉ biết nhìn công an di lý mẹ mình đi. Phiên tòa kết thúc. Hân mới vút tay lên hai tấm di ảnh. Nước mắt không ngừng rơi. Bố mẹ ơi. Con trả thù được cho bố mẹ rồi. Con cảm ơn ông trời đã giúp con. Hai anh em họ ôm nhau mà khóc. Cuối cùng cái chết oan ức của bố mẹ họ cũng đã được minh oan. Lúc ra khỏi tòa án Thành đã níu kéo Hân lại. Cô mới nói với mọi người đi trước. Còn mình nán lại nói chuyện với Thành. Hân dùng ánh mắt lạnh lùng hỏi anh Chúng ta có chuyện gì Để nói với nhau sao Thành rất muốn ôm chặt Hân vào lòng Cho vơi đi nỗi nhớ nhung Cái điều đơn giản nhất là nắm lấy tay cô thôi Anh cũng không dám Chỉ dám nhìn cô rồi hỏi Em và con khỏe không Cảm ơn anh Mẹ con tôi khỏe Thành rất rất muốn hỏi thêm nhiều điều nữa Nhưng miệng cứ cứng đờ Anh có thể cho anh ôm con một lát không Có thể Nhìn Thành như còn lưỡng lự gì đó Cô mở lời Anh còn có chuyện gì không Anh anh muốn xin em một việc Anh cứ nói Thành lưỡng lự thêm một lúc mới lên tiếng Anh biết mẹ anh đã gây ra tội lỗi lớn với em Và tội lỗi đó không đáng được tha thứ Nhưng xin em có thể xin giảm án cho mẹ anh không Xin cho bà ấy tủ trung thân cũng được Dù bà ấy có độc ác đến mức nào Có tàn ác với ai ra sao Thì đó cũng là người đã sinh ra anh Và nuôi anh khôn lớn Nếu em muốn Anh xin quỷ xuống đây Mà van xin em Không cần Tôi sẽ giúp anh lần này coi như trả hết tình nghĩa Mà anh và mọi người đã dành cho tôi Cho bà ấy chết sớm quá Cũng dễ dàng cho bà ấy Thôi thì để bà ấy sống dai dứt Lương tâm cả đời Anh cảm ơn em Anh muốn ôm con thì ôm đi Anh có 5 phút Chúng tôi còn phải về nữa Thành gật đầu rồi cùng Hân đi ra ngoài. Đi lại bên bé con đang cười đùa vui vẻ. Anh ôm lấy con bé hôn hít lên khắp người nó. Hình như nó cũng nhận ra hơi bố nên cũng hớn hở. Mọi người cũng không ngăn cản Thành. Bởi họ biết anh tốt tính thế nào. Chuyện ai làm thì người đó chịu thôi. Sau đó mấy hôm Hân lại ôm con chào tạm biệt vợ chồng anh Hùng. Lần này là cô đi thật. Tạm biệt yêu thương. Tạm biệt hận thù. Tạm biệt người em yêu hết cuộc đời này. Chỉ mong sau này vô tình trên đường đời gặp lại thì hãy cứ xem nhau như chưa từng quen. Bà Dung ở trong tù mỗi ngày đều cảm thấy bực bội. Bốn bức tường lạnh lẽo, tối tăm. Trời xanh hay hoa cỏ bà cũng chỉ có thể nhìn qua khung cửa sổ. Bà nóng ruột lắm. Cái bản án tử hình đã treo ngay trên cổ bà rồi. Nó như con rào sắc nhọn, chỉ cần đợi đến ngày bị chặt dây Là mũi dao bén ngót ấy cứ ngang cổ bà Mới 10 ngày trong phòng biệt giam Mà bà đã gầy hào đi bao nhiêu Đôi mắt lúc nào cũng trợn chừng Vì sợ thời gian còn lại ngắn Bà sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng nữa Người nhà của bà không ai vào thăm Mà cái tội của bà Thì ai mà dám vào thăm bà nữa chứ Bà Dung tuyệt vọng biết bao. Bà ngồi bó gối trên giường đá Đôi mắt chăm chú nhìn ra ngoài Bỗng nhiên cửa phòng của bà Dung được mở ra Người quản giáo mới gọi Có người đến gặp Bà mau ra ngoài đi Bà Dung mừng lắm Cuối cùng cũng có ai đó đến thăm bà Dù là ai đi nữa cũng được Chỉ cần có người không quên sự tồn tại của bà là được Bà Dung được cán bộ đưa ra ngoài Nhìn thấy hai đứa con bà mừng lắm Nhưng không thể ôm lấy con Vì hai tay bị còng Nhìn thấy mẹ hao gầy thảo rơi nước mắt Mẹ, mẹ ơi, Thảo ơi, mẹ nhớ con quá, Thảo ơi. Mọi người cùng ngồi xuống bên nhau, hỏi Hàn rất nhiều câu, nhưng không một câu đã động đến thành, lúc sau anh mới lên tiếng. Hân đã xin giảm án cho mẹ xuống trung thân rồi. Tại mày, tất cả đều tại mày, đều tại mày hết. Tại con, sao lại tại con? Tại mày, đều là tại mày. Đến bây giờ, mẹ vẫn ngoan cố công nhận lấy lỗi sai của mình, còn đổ lỗi cho người khác được. Cuối cùng mẹ cũng vì toan tính của mẹ mà gây ra bao nhiêu đau khổ đó mẹ thấy không? Thành giận lắm anh đứng lên rồi bỏ ra ngoài trên gương mặt bà Dung vẫn hẳn lên sự giận dỗi nước mắt vẫn chảy ra Thảo mới dỗ dành bà Kìa mẹ sao mẹ lại đổ lỗi cho anh hai anh ấy cũng là người tổn thương mà bà Dung không quan tâm đến câu đó bà mới năn nỉ Thảo Thảo chỉ có con thôi chỉ có con là cứu được mẹ thôi Hãy thuê luật sư lật lại án cho mẹ Mẹ không thể ở tù được Mẹ không thể sống như thế này được Cứu mẹ đi Thảo ơi Thảo nhìn mẹ mình đau khổ mà cô cũng đau lây Nhưng cứu thì cứu thế nào đây Tài sản bị phong tỏa Tài khoản bị đóng băng Mọi thứ dường như đều bị tịch thu Nếu mẹ cô biết điều đó chắc đau lòng chết mất Thảo nhẹ nhàng lên tiếng Con không cứu được mẹ rồi Thôi thì mẹ cố gắng cải tạo tốt Luật pháp sẽ khoan hồng Sẽ giảm án cho mẹ mà Chỉ cần không phải tội tử hình là được Bà Dung bấn loạn Đối với mẹ Sống như này có khác gì chết không Thảo Mẹ không chịu được nữa Kìa mẹ Đúng lúc này cán bộ lên tiếng Hết giờ thăm Họ mới đưa bà Dung vào lại bên trong Mặc kệ bọn họ có quyến luyến nhau thế nào Thảo cũng chỉ biết nhìn theo Rồi quệt nước mắt Nếu bà Dung không gây ra tội lớn Thì sao có ngày hôm nay Lưới trời lồng lộng thừa nhưng khó mà thoát được Bà Dung lại quay lại sống trong cảnh tù tội. Mỗi cái suy nghĩ càng khiến bà rơi và trầm cảm hơn. Ngoài kia họ hàng bà con không ai đến thăm bà một lần. Mỗi lần đến thì chỉ có Thảo. Còn Thành bà cũng không muốn gặp nữa. Đang đứng trên danh vọng, đang sống trong nhung lụa. Giờ phải chịu cảnh tù đầy. Đối với bà thế này thì sống không bằng chết thật. Chiều hôm đó khi quản giáo đi ngang phòng bà kiểm tra liền hốt hoảng hét lên. Có người tự tử. Mau đến đây. Người quản giáo phản xạ rất nhanh tay thoan thoát mở khóa rồi chạy vào cố gắng sơ cứu vết thương trên tay cho bà Dung. Không hiểu bà Dung tìm được ở đâu miếng lưỡi làm sắc nhọn này. Bà Dung nhanh chóng được đưa đi cấp cứu và hai anh em Thành cũng được báo tin. Bọn họ lập tức vào viện. Trong phòng cấp cứu, lúc sau y tá mới chạy ra thông báo. Hiện tại bà mất máu rất nhiều, cần truyền máu gấp vì máu ở đây sẽ không đủ mà đợi chuyển tới thì sẽ hơi lâu. Thảo lập tức lên tiếng Để em Thành ngăn cản Để anh Em từ nhỏ vốn sợ máu còn gì Với em cũng nên giữ sức khỏe Y tá lên tiếng Mời hai người đi theo chúng tôi Cấp bách nên phải rút ngắn thời gian Sau khi kiểm tra máu xong Thì quyết định lấy máu của Thảo Còn Thành Anh mang giấy xét nghiệm ra ngồi ngoài hành lang mà suy nghĩ Anh mới lấy điện thoại ra gọi cho bố Bố à Mẹ tự tử đang cấp cứu Bố đến được không Được Bố đến ngay đi Thành tắt máy rồi lại lặng lẽ ngồi đợi Ông Tân cũng phải 30 phút sau mới đến được Nhìn vẻ hoang mang Chắc ông cũng có phần nào lo cho bà Dung Ông ấy hỏi anh Mẹ con sao rồi Vẫn còn trong kia bố ạ Thảo cũng ở trong đó Hy vọng mẹ con không sao Nhìn bố vài giây dù lưỡng lự đến đâu Anh cũng muốn hỏi Chỉ mong kết quả không như anh nghĩ Bố, nhóm máu của bố là gì vậy bố Nhóm AB con ạ, sao lại hỏi thế? Vậy, vậy sao nhóm máu của con lại là nhóm O, trong khi Thảo và mẹ lại là nhóm B? Ông Tân rất ngỡ ngàng vì điều đó. Giờ Thành có hỏi thì ông cũng không biết trả lời anh thế nào, bởi chính bản thân ông cũng không biết. Bọn họ lại tiếp tục đợi thêm 20 phút nữa, Thảo cũng đi ra. Tuy hơi mệt nhưng cứu được mẹ nên cô khá phấn khởi. Bố mới đến ạ. Ông Tân dìu Thảo ngồi xuống ghế. Đau lắm không con? Đau bố ạ nhưng con chịu được Bố thấy con dũng cảm chưa? Ừ dũng cảm lắm Sau đó Thảo quay sang nói với anh trai Anh hai đừng lo gì Mẹ qua cơn nguy hiểm rồi Ừ vậy tốt quá rồi Thành lại rơi vào suy nghĩ mông lung Nếu không phải con của bố mẹ anh Thì là ai? Có khi nào kết quả xét nghiệm máu nhầm lẫn không? Bà Dung cũng nhanh chóng tỉnh lại sau đó Ông Tần cũng về Ông không muốn gieo cho bà hy vọng gì Về sự trở lại của ông Ông Tân về rồi Bọn họ mới đi vào trong thăm bà Dung Nhìn bà Dung yếu ớt trên giường bệnh Xung quanh toàn dây nhợ Người làm con như bọn họ Sao mà không đau lòng được chứ Thảo nắm lấy tay mẹ Mẹ ơi con đây Sao mẹ lại làm vậy Mẹ không thương con hay sao mẹ Bà Dung khóc Thảo ơi để mẹ chết đi con Sống như thế này mẹ không chịu nổi đâu Con thương Nhưng con không làm gì giúp mẹ được Nếu được con nguyện thay mẹ gánh chịu mọi tội lỗi Không được đâu Con phải có cuộc sống vinh quang Con phải thật sáng lạn Chỉ là, chỉ là Mẹ đời này coi như hết rồi con à Thảo đưa tay lau nước mắt cho mẹ Mẹ đừng khóc mà Mẹ mới tỉnh lại còn yếu lắm Phía bên ngoài tiếng của cán bộ vang lên Hết giờ thăm Có chuyện gì chúng tôi sẽ báo Thảo đứng lên Dặn dò cán bộ biết bao nhiêu điều Còn Thành bây giờ không khác gì người mất hồn Anh chỉ muốn đứng trước mặt bà hỏi ngay câu hỏi Anh là ai mà thôi Ngày hôm sau Thành quyết định đi làm xét nghiệm ADN Sau khi lấy được tóc của bố Kết quả nhận được không hề khác kết quả anh suy đoán Quá buồn bực Nên anh lao đầu đi uống rượu Uống đến xài khướt mới thôi Những lúc thế này anh rất muốn gặp Hân Cô như nguồn năng lượng sống của anh vậy Chạm vào cô một chút thôi anh sẽ đủ năng lượng cho cả ngày để đến khi bà dung hồi phục hẳn thành mới đến trại giam tìm bà ấy nhìn anh bây giờ không khác gì kẻ buông thả tóc tai râu ria rậm rạp lúc ra ngoài bà dung tưởng thảo đến thăm bà ngồi đối diện với anh bà hất hàm hỏi có chuyện gì vậy thành nhìn bà ấy không lâu rồi thẳng thắn lên tiếng tôi là ai bà dung không ngạc nhiên vì điều đó lắm Mày cũng biết rồi đấy à? Câu nói như lời khẳng định chắc chắn cắm sâu vào tim anh Nó khẽ nhói lên nhưng lại chảy máu Anh tìm đến bà với hy vọng bà sẽ nói rằng Con là con của mẹ, không phải ai khác Cảm giác thất vọng bao trùm lấy anh Anh cố gắng kìm chết cảm xúc hỏi tiếp Bố mẹ tôi là ai? Họ đang ở đâu? Bà rung thản như lên tiếng Tao không biết bố mẹ mày là ai hết Đằng nào mày cũng biết rồi, tao cũng kể cho mày nghe Bà Dung bắt đầu kể lại mọi chuyện Bà Dung khi đó còn trẻ lắm Nhà không thuộc loại khá giả Nhưng cũng có của ăn của đề Cuối cùng bà va phải tình yêu với ông Tân Nhà ông Tân nghèo lắm Lại đông con nữa Mỗi lần ông Tân sang chở gạo Thì bà đều kiếm chuyện để nói Bà yêu cái tính thật thà Chịu thương chịu khó của ông lắm Họ yêu nhau một thời gian Thì cũng quyết định đi đến hôn nhân Cả hai bên gia đình đều đồng ý Năm đó nhà đất còn rẻ lắm Nên bố mẹ bà Dung đã cho hai vợ chồng ngôi nhà nhỏ. Bà Dung vốn tính thông minh và biết điều nên ai cũng thích. Nhưng ngạt một nỗi ông Tân lại là con độc đinh. Sáu chị em gái và chỉ có mình ông là trai. Nên dù nhà có nghèo thì mẹ ông Tân vẫn muốn có cháu trai đầu lòng. Bà Dung mang thai lần đầu. Mẹ chồng và các chị chồng ai nấy cũng thương. Nhưng khi biết là con gái, thái độ họ cũng khác đi. Mẹ chồng bà nói ra nói vào. Thôi. Đẻ xong đứa này thì ráng sinh thêm đứa con trai Mẹ bảy đứa con mới có con trai đây Chỉ có đàn bà không biết đẻ Mới không sinh được con trai Ông Tân cũng vì chuyện đó Mà cự cãi với mẹ ông rất nhiều Bà Dung yêu ông Tân Là vì cái tính đó Dám đứng ra bảo vệ vợ con trước mặt mẹ Bà Dung sinh cô con gái đầu lòng không lâu Thì đứa bé trọng bệnh mà mất Bà Dung lúc đó tưởng như muốn chết theo Rồi cái áp lực sinh con trai Lại đổ lên đầu bà Khi mang thai lại biết con gái Bà dùng áp lực cỡ nào Bà bắt đầu suy tính mọi chuyện Bà tìm kiếm ai đó cũng mang thai Nhưng con trai Lại cho họ số tiền lớn để đổi lấy đứa con cho bà Ngày sinh Dù đứa trẻ kia còn chưa có dấu hiệu chuyển bụng Thì bà cũng bắt mổ bắt con Lúc cháu con Bà cũng đau thắt từng đoạn ruột Và trao đứa con đi Khi có đứa con trai Nhà chồng bà đã thương bà nhiều hơn, ông Tân cũng không vì điều đó mà giảm đi độ thương yêu. Lúc này Thành đã rất sốc, anh lắp bắp. Sao, sao bà lại làm chuyện đó? Đừng trách tao, có trách thì trách tao ngu, trách tao si tình. Tao có thể lấy chồng khác, nhà tao có tiền mà. Tại sao cứ phải đâm đầu yêu ông ấy, hy sinh vì ông ấy? Kết quả thì sao, ông ấy vẫn bảo tao, đi theo con đàn bà khác đấy thôi. Bà Dung cười khoái trá Nhưng trong đó lại chứa đựng quá nhiều sự đau lòng Có trách cũng không trách ông Tân được Ông ấy cũng vì bà Mà chịu đựng quá nhiều Vậy trong chuyện này trách ai đây Hay trách mẹ chồng bà Dung Đã quá ích kỷ Người tổn thương lại muốn tổn thương người khác Trong chuyện này ai cũng đáng thương Còn nền trách thì trách bố mẹ ruột anh Trăng Vì tiền mà đã chấp nhận bán con cho người khác Thành nhìn bà Dung hỏi tiếp Có khi nào bà tìm lại đứa con gái của bà chưa? Mày nghĩ là tao có đi tìm không? Tao đã tìm nó biết bao nhiêu Nhưng mọi thứ đều dần vào vô vọng Mãi mãi không tìm được nó nữa rồi Tao đã ngu ngốc đẩy đứa con mình rứt ruột đẻ ra Để nuôi một đứa như mày Cuối cùng vì mày mà tao phải lâm vào cảnh này đây Bà vào đây là do sự tham vọng của bà Đừng mong đổ lỗi cho ai hết Sau đó Thành đứng lên, quỳ xuống lại ba lại. Bà Dung cũng có phần sửng sốt. Mày, mày làm cái gì vậy? Con xin cảm ơn mẹ đã nuôi con khôn lớn và trưởng Thành. Cái việc con làm được cho mẹ chỉ là việc giảm án tử mà thôi. Thành lại xong ba lại đứng lên rồi quay lưng bỏ đi. Bà Dung nhìn theo nhưng không gọi. Chỉ lặng lẽ nhìn nước mắt đã rơi từ bao giờ. Lúc bị đưa vào phòng giam. Bà lại ngồi trên giường đá mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra, bà thương thảnh lắm. Tuy không sinh ra anh, nhưng anh từ đỏ hòn đã ti dòng sữa của bà. Những lúc anh đau ốm hay té ngã, bà cũng lo lắng và thương xót vô cùng. Anh lớn lên cũng nghe theo những gì bà sắp đặt. Không những thế, anh còn giỏi giang nữa. Nếu phải nói anh chính là niềm tự hào của bà, tuy mọi thứ không bằng thảo mà thôi. Chỉ vì bà ghét anh do anh không còn nghe lời bà nữa, bà sợ anh sẽ ra khỏi vòng tay bà nên mới làm ra mọi chuyện như vậy. Bà đưa tay quệt nước mắt, miệng lắp bắp. Mẹ xin lỗi. Lúc này hối hận cũng đã muộn rồi. Nếu lúc đó bà không hiếu thắng sẽ không có ngày hôm nay. Năm năm sau Thời gian năm năm không ngắn không dài, kể từ ngày bà Dung bị kết án, Hân cùng con gái ra nước ngoài sinh sống. cô làm tất cả mọi việc không kể vất vả nuôi con, vừa học vừa làm, cuộc sống của hai mẹ con không dễ thở chút nào. Tùy vậy hân luôn đem lại những thứ tốt nhất cho bé Mina. Mỗi khi đêm về nhìn con gái ngon giấc, nước mắt tự rơi xuống gương mặt xinh đẹp, nhưng cô bây giờ cũng chỉ tự khóc tự lau mà thôi. Đã năm năm trôi qua, hân không biết nơi đó thành ra sao. Nhiều lúc hân tự hỏi cô có quá tuyệt tình hay không. Nhưng bỏ qua cho kẻ chủ tâm Giết hại bố mẹ mình hơn không làm được Nhìn thấy con gái thiếu tình thương của bố Cô cảm thấy có lỗi với con lắm Vì không thể cho con Được gia đình trọn vẹn Kéo chăn đắp cho con xong Hân đi ra ngoài lan can Bên ngoài trời xe xe lạnh Khiến cô khẽ run đôi vai gầy Nén tiếng thở dài Cô nhìn lên trời cao Mà đau thắt lòng thắt dạ Vì kẻ ác chính là người đã sinh ra anh Giẳng xé lương tâm Hân không biết sau này bé Mina lớn lên có trách cô hay không, trách cô đã không cho con bé được một gia đình đầy đủ. Hân lại thở dài ra, rồi đôi mắt nhìn xa xăm mông lung ra bầu trời tối. Cuộc sống vẫn tiếp diễn cho đến hôm nay, Hân tốt nghiệp, cho đến khi cô đi xin việc. Ngày hôm nay Hân có cuộc hẹn phỏng vấn với chuyên viên thông dịch cao cấp, công ty thuộc dạng đa ngành nghề. Vài năm gần đây, chủ đích của công ty phát triển Đông Nam Á đứng đầu là Việt Nam. Sau buổi phỏng vấn, từ thang máy bước ra sảnh công ty, cô nghe tiếng gọi sau lưng mình. Chị Hân, có phải chị Hân đúng không ạ? Chị Hân ơi chị Hân! Quay lại sau lưng, nơi phát ra người gọi tên mình nghe quen lắm. Hân ngỡ người ra nhìn, miệng lắp bắp không thành lời. Thảo Hân quay lưng lại rồi vội bước đi như chạy. Vì cô không biết đối diện với Thảo như thế nào Cô sợ khi gặp Thảo Cô sẽ không kìm nổi lòng mình mà hỏi về Thành Rất sợ Bởi sâu trong tâm trí cô Sâu trong trái tim cô Cô luôn mong Thành có được hạnh phúc của riêng anh Nhưng một phần cô lại muốn Họ trở về bên nhau Cho bé Mina có gia đình trọn vẹn Có cả bố lẫn mẹ Mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn Nó như muốn xé tâm trí Hân Ra hàng trăm mảnh Trường trường như hàng vạn mũi kim đâm vào tim nhưng biết nói về ai đây. Từ sau Thảo vừa chạy theo vừa gọi lớn Chị Hân đứng lại đi, chị Hân đừng chạy nữa. Hân không chịu nghe cứ cắm đầu chạy càng nhanh càng tốt khi chạy được sang đến bên kia đường tiếng phanh xe làm cô giật nảy mình dầm, kít Hân giật mình quay lại thả bị chiếc xe đang chạy đến đụng chúng cô đứng hình mất mấy giây mới lấy lại được bình tĩnh mà chạy lại chỗ Thảo. Ôm Thảo lên, cô vội chạy đến, cất tiếng kêu thẳng thốt. Thảo ơi Thảo, xin em đừng có làm sao. Chị năn nỉ xin em, xin em nhé. Tỉnh dậy đi em, chị xin em. Tiếng Hân nức nghẹn lên, đau xé lòng, bỗng nhiên Thảo lên tiếng. Chị Hân, em không sao rồi. Em chỉ hoảng chút thôi. Chị em mình nói chuyện với nhau chị nhé. Giọng nói của Thảo luôn nhẹ nhàng êm dịu như ngày nào. Thảo đưa cô đến cà phê shop gần đó tâm sự. Thảo mở lời. Cuộc sống của chị và bé Mina ra sao? Chị có biết anh Thành đi kiếm chị khắp nơi hay không? Anh em không ổn chút nào chị ạ. Chị trở về với anh em đi chị nhé. Thảo kể lại cho Hân nghe tất cả mọi chuyện. Thành không phải là con ruột của ông Tân và bà Dung. Thành bị bà Dung bắt khỏi bố mẹ khi vừa mới lọt lòng. Hay nói cách khác, bố mẹ Thành bán con. ngay xong Hân cảm thấy mình may mắn hơn Thành, dù sao Hân cũng có đủ bố mẹ có đủ yêu thương. Ngược lại Thành thì sao? Những gì đã xảy ra với anh đều là cô đơn và đau khổ. Xa vợ con, sống từng ấy năm người luôn gọi là mẹ, lại không phải mẹ ruột, lại là người nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của bố mẹ người mình yêu, còn gì đau đớn hơn. Tính ra nỗi đau của anh cũng có nhỏ bé hơn nỗi đau của cô đâu. Nghe xong nước mắt chảy ướt trên gương mặt Hân Thảo nói tiếp Chị trở về với anh em đi chị nhé Mấy năm nay anh Thành luôn lo làm việc không ngừng nghỉ Anh ở công ty nhiều hơn ở nhà Khi về nhà luôn làm bạn với rượu bia Anh em trở nên ít nói hơn không có tiếng cười Trở về chị nhé Hân vội vàng trả lời Thảo chị năn nỉ em đừng cho anh Thành biết Chị ở đây được không Em hãy cho chị thêm thời gian Khi đủ dũng khí vượt qua tất cả chị sẽ trở về Nếu như em cho anh Thành biết chị đưa Mina đi Bất đắc sĩ Thảo đành thỏa thuận với Hân Ngồi thêm lúc nữa Hân muốn về thì Thảo lại muốn uống thêm ly cà phê Hân đành ngồi lại Khi nhân viên đưa cà phê ra không biết làm kiểu gì đổ cà phê trúng lên váy của Hân Bực mình nhưng biết nhân viên phục vụ lỡ tay Hân đành nói Thảo ngồi đợi Hân vào nhà vệ sinh rửa qua Khi cô trở ra Thảo bội đứng lên ra về Vì công ty gọi có việc cần góp Phải hẹn với Hân trước khi Thảo trở về nước Hân cho Thảo gặp bé Mina Chia tay trong luyến tiếc Thảo nói Chị cho em ôm chị nhé Nhớ chị và Mina lắm Nói xong Thảo ôm Hân thật chặt Thật lâu mới chịu buông Chiều tối hôm đó Sau khi đón con về nhà cơm nước xong Dọn dẹp đọc chuyện cho con ngủ Hân lại suy nghĩ những gì Thảo nói xong Cô lại ôm con nén tiếng thở dài. Kể từ ngày hôm gặp lại Thảo, Hân không gặp Thảo như hẹn trước vì Thảo phải sang nước khác công tác khẩn Hân được nhận vô vị trí thông dịch viên cao cấp. Hôm nay tròn 3 tháng Hân làm việc tại công ty và cũng là lúc cô vượt qua hạn thử việc cô được ký hợp đồng chính thức. Người ký hợp đồng với Hân chính là Tổng Giám đốc khu vực Đông Nam Á. Hân nghe nói đây là tiền lệ đầu tiên Có thể vì Hân là người Việt Nam chăng? Khi sẵn sàng đúng 8 giờ 30 sáng, Hân đến phòng tổng giám đốc, được thư ký đưa vào nhưng kỳ lạ thay, không thấy người đâu, ghế xếp tổng trống không. Đang hơi hoang mang thì cô chuyển qua hoảng sợ khi nghe tiếng khóa cửa thật lớn. Quay lại, Hân mở tròn hai mắt hết cỡ, miệng ú ớ không thành lời. Thành. Sau này Hân mới biết ngày đó Thảo gài định vị vào điện thoại của Hân. Khi Hân vào phòng vệ sinh sửa vết cà phê do nhân viên phục vụ làm đổ, vì Thảo quen với nhân viên ở đó khi ngồi tâm sự với Hân Thảo nhắn tin nhờ nhân viên giúp mình sau khi Hân trở ra Thảo viện cớ phải đi công tác nước ngoài gấp nhưng thực ra Thảo trở về Việt Nam thay thành quản lý công ty để Thành sang đây theo dõi Hân suốt 3 tháng rỏng rã gặp lại nhau sau 5 năm xa cách anh lại giả dặn và chín chắn hơn trước Có điều nhìn anh vẫn ốm đi nhiều. Nhìn thấy cô, anh lạnh lùng bước qua đó. Tự dưng hân bất giác đi lùi. Lùi đến khi mông chạm vào bàn làm việc mới dừng lại. Hai tay anh đặt lên bàn. Cả cơ thể của cô dường như đã nằm lọt thỏm giữa lồng ngực anh. Hơi thở rõ ràng, nhịp tim rõ ràng. Chỉ là cô không biết nói gì đây. Cô ấp úng. Anh, anh khỏe không? Anh không trả lời câu hỏi của cô, mà nhanh chóng chiếm lấy môi cô. Đôi tay cũng ôm lấy cơ thể cô siết chặt Từng nụ hôn anh trao cho cô Cảm nhận được sự nhớ nhung đau tớn sản phạt trong đó Cô cũng không muốn dối lòng mình nữa Mà đáp lại anh nhiệt tình Sau nụ hôn dài say đắm Cánh môi cũng không muốn rời nhau Anh nói Anh nhớ mẹ con em đến tiên dại Thời gian qua anh đã làm việc rất nhiều Bởi dù chỉ lơi ra một giây Nỗi nhớ ấy như mũi dao ngoái sâu vào tim anh đến nghẹt thở Anh cũng đi tìm em khắp mọi nơi, tìm đến thế nào cũng không có. Càng nói, nước mắt thành càng chảy. Đàn ông khi khóc cũng là lúc họ đã thực sự yếu đuối và đau lòng tột độ. Không hiểu sao Hân cũng khóc theo. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má anh, sụt sịt an ủi. Em ở đây rồi, sau này mình sẽ không xa nhau nữa đâu. Chúng ta lại là gia đình. Hai người bọn họ ôm chầm lấy nhau. Sau đó cùng về đón bé Mina Mina chạy từ lớp ra ôm mẹ và hỏi Ai đây ạ? Đây là bố của Mina đấy Thật ạ? Thật À bố đẹp trai như Superman Thế bố hết chết rồi ạ? Bố là siêu nhân nên sống lại rồi ạ? Thành không kìm được Mà giang tay ôm Mina vào lòng Hôn lên má con bé rất nhiều Vì bố nhớ Mina quá Nên bố phải về sống với con thôi Con cho bố sống chung với hai mẹ con nhé. Vâng ạ, con sẽ không cho các bạn biết bố là Superman đâu. Con sẽ giữ kín cho bố. Bố cảm ơn Mina nhé. Hôm nay Mina được về sớm hơn mọi khi. Con bé có bố mà con bé hằng ao ước. Đã thế lại là Superman. Lại còn biết nấu ăn ngon nữa. Còn kể cho Mina bao nhiêu chuyện hay nữa. Con bé hạnh phúc biết bao nhiêu. Vậy là đi qua bão sông, sóng gió, đã lặng. Bình Yên đã về với gia đình nhỏ này Phần bà Dung dạo gần đây chịu gặp mọi người Ông Tân và cô Hiền thay phiên nhau vào thăm bà Dung Bà Dung thường đọc kinh niệm Phật sám hối Những tội lỗi mình gây ra Bà cũng đã viết lá thư Gửi xin lỗi Hân và gia đình Nhưng tha thứ thì vẫn là điều tuyệt nhiên không